Hôm sau sáng sớm Ngư Diên liền tỉnh lại, nàng đã có chủ ý đó chính là đi về phía Tây Thiên, nàng cũng không tin Thiên Sơn, đại sư cùng thiền gia ra lại không biết sử dụng tam bảo như thế nào, nàng hạ quyết tâm, sáng tinh mơ phải đi chợ mua cho sở hạo một ít dụng cụ bên ngoài, dung nhan tuần Mỹ của hắn sẽ khiến cho rất nhiều kẻ háo sắc đi theo, vì tránh cho phiền toái, nàng mang cho sở hạo một mặt nạ nam nhân bình thường, tiếp theo mua một chiếc xe ngựa liền hướng Tây Thiên chạy đi tỷ tỷ chúng ta đi đâu à ngồi ở ngoài xe ngựa sở hạo nhìn về phía ngữ diên hỏi ngữ diên một bên đánh ngựa một bên vừa nghĩ không bao lâu bầu trời đột nhiên âm trầm xuống trong hốc mắt ngữ diên nhấp nhoáng nước mắt ở một khắc nước mắt của nàng tích lạc bầu trời cũng chảy xuống giọt mưa sở hạo thấy thế nói gấp tỷ tỷ dừng xe nha bên ngoài trời mưa rồi mau vào trong xe ngựa tránh mưa à nghe thấy vậy nước mắt ngữ diên chảy càng mạnh mà nàng căn bản là không Để ý tới hảo tâm của hắn, như trước một bên đánh ngựa một bên khóc, sở hạo thấy thế liền quay người vào trong xe ngựa lấy ra một chiếc ô màu vàng đi, vào bên cạnh nàng che, cho nàng, mà hắn bởi vì ô toàn bộ che ở trên người Ngư Diên mà bờ vai của hắn cùng với nửa người toàn bộ đều ướt đẫm, nhưng hắn căn bản không cảm giác lạnh, bởi vì lớn hơn nữa cảm giác lạnh so với nước mắt của nàng kém hơn, hí, một tiếng, Ngư Diên lôi kéo cương ngựa đột nhiên làm cho ngựa ngừng. Cước bộ, một giây sau, nàng bụ mặt cuộn mình đứng lên khóc, sở hạo thay thế tuy rằng khó hiểu nàng đây là vì sao, nhưng tâm tính của hắn đau đau quá, theo bản năng hắn ôm nàng lầm bầm, không khóc, không khóc, khóc sẽ không dễ nhìn, nàng đây là làm sao vậy, ta sống mệt mệt mỏi quá, ngữ diên ở bên trong tiếng mưa tinh tế rơi rốt cục bùng nổ ra, nàng tựa vào trong lòng sở hạo khóc, mặc kệ mưa bên ngoài đến tột cùng lớn như nào. Làm cho sở hạo nghe thấy vậy không, biết đến tột cùng làm như thế nào an ủi nàng, ngữ diên đột nhiên nâng mắt lên nhìn về phía hắn nói, ngươi bây giờ ngây ngốc căn bản là sẽ không biết đến loại thống khổ này, song có lẽ cũng tốt, ngươi ngây ngốc cũng không cần phiền, lúc trước ta sống vô cùng vui vẻ, cho dù làm việc là gạt người nhưng vẫn là rất vui vẻ, hiện tại mỗi ngày đều mệt mệt mỏi quá, ta chỉ là muốn về nhà mà thôi. Nhưng mà đường về nhà vì sao cứ mệt như vậy đâu, nhớ tới sự tình gì trước kia đều không, cần phiền lòng, hiện tại ngay cả chuyện đánh xe ngựa đều phải để nàng làm, ngẫm lại chuyện như vậy nàng đã cảm thấy buồn bực không chịu nổi, đừng khóc, nhà tỷ tỷ ở nơi nào, hắn lại mê hoặc nàng nói ra bí mật này, ngữ riêng lau nước mắt đứng dậy hét lên, đến đây đi, để cho bão táp đến mãnh liệt hơn một chút đi, ta mộng ngữ riêng nhất định phải về nhà. Trở lại chỗ thuộc về ta, Paris, Malaysia, Hong Kong, các người chờ ta, ta nhất định sẽ đến, nhất định, nàng hai mắt nhìn về, phía trước vô cùng khẳng định nói, sở hạo nghe thấy vậy trong lòng lập tức hờn giận, nàng đã có nhiều người trong lòng như vậy, còn có cái gì Malaysia, không cần nghĩ, người kia nhất định là Mông Cổ, còn có cái gì Paris, Hong Kong, là hắn biết nàng muốn trở về không đơn thuần như vậy. Nguyên lai like quê quán của nàng có những tên kia đang chờ nàng, Đáng chết, Ngư Diên đột nhiên cười cười, Nhớ tới đảo nhỏ xinh đẹp nàng vẫn đi vào giấc mộng Malaysia, Tâm tình của nàng tốt lên rất nhiều, Trước kia xem TV nghe nói nơi đó rất đẹp rất đẹp, Nàng vẫn muốn đi, Nhưng bởi vì giá rất cao, Cho nên nàng luôn luôn chờ thời cơ nha, Thật không nghĩ đến đợi không được nó giảm giá mà là nàng xuyên qua, Nếu lúc này đây có thể thành công trở về, Cho dù là 10 vạn, nàng cũng phải đi chơi một tháng trước, sở hạo vẫn trầm mặc không nói gì, nhưng biểu tình của hắn đã muốn nói cho bất luận kẻ nào hắn hiện tại rất không thịnh, thu thập một chút tâm tình mất mát ngư riêng, thúc roi ngựa tiếp tục đánh xe. lần này nàng không có buồn khổ nghiêm mặt mà là nở một nụ cười đẹp, vừa rồi đột nhiên khóc giống như đại di mụ đến đây, như vậy làm cho người ta trở tay không kịp. sở hạo đột nhiên thình lình nói, phụ thân là cái gì, mẫu thân là cái gì? Ngư Diên nghe vậy lại hoàn toàn không biết âm mưu của hắn, nói, phụ thân cùng mẫu thân là quan hệ vợ chồng, còn ngươi chính là do phụ thân cùng mẫu thân sinh ra, cho nên nói, không có phụ thân hoặc là không, có mẫu thân thì cũng không có ngươi. Sở hạo nghe thấy vậy rốt cục có một nụ cười thản nhiên, vì thế hỏi tiếp, vậy phụ thân gọi mẫu thân là gì, mẫu thân gọi phụ thân là gì, ai nha, ngươi thật là ngu ngốc, cái này cũng không biết. Phụ thân gọi mẫu thân là, nương tử, mẫu thân gọi phụ thân là tướng công, đây là biểu hiện ân ái hiểu không, nói xong, tiếp tục đánh xe nghiễm nhiên không có để ý biểu tình gian trá của sở hạo, vì nhanh chút chạy đến Tây Thiên, một ngày này trừ bò, thời điểm buổi trưa ăn cơm để cho con ngựa nghỉ ngơi một chút, toàn bộ thời gian còn lại là chạy, sở hạo vẫn nhàn nhã nằm ở trong xe ngựa, hắn nói qua muốn đánh ngựa, nhưng nàng rất không yên tâm. Thôi, vì tránh để cho nàng hoài nghi, vẫn là thuận theo tự nhiên đi, một ngày này ngay tại thời điểm ngữ diên vội vã đi Tây Thiên mà chậm rãi trôi qua, ách, đột nhiên, chân ngữ diên lại không tự giá run dẩy một chút, nàng liền làm cho con ngựa ngừng lại, lúc này đột, nhiên dừng lại thiếu chút nữa làm cho sở hạo trong xe ngựa ngủ say ngã xuống dưới, làm sao vậy, theo bản năng hắn liền sốc màn xe lên hỏi nàng. Ngư Diên liếc mắt nhìn hắn nói, A ngốc, hai cái chân của ta lại căng gần, đau quá, nói xong, liền xoa xoa chân muốn giải thoát cảm giác đau đớn như vậy, sở hạo thay thế liền xoa xoa cho nàng, một bên vừa xoa vừa nói, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút được không, trời tối, A ngốc sợ hãi, A ngốc rất muốn ăn ngon, kỳ thật hắn, chính là muốn cho nàng tìm một khách sạn nghỉ ngơi thật tốt một chút, tránh để như vậy không ngừng chạy làm chân bị thương. Ngữ Diên riêng thầy thế gật đầu đồng ý, chạy một ngày cũng đủ mệt rồi, còn nữa, lúc này đi Tây Thiên cũng không biết đi có đúng hay không, hãy tìm một người hỏi một chút tốt lắm, vì thế, sau khi hai chân dịu đi một chút, nàng lại đánh xe đi lên phía trước, một canh giờ sau sau khi thúc ngựa một canh giờ, rốt cuộc tìm được một nơi ngừng lại, ngữ riêng mang theo, sở hạo xuống ngựa dắt lên phía trước, kỳ quái, vì sao một nơi thoạt nhìn lớn như thế cư nhiên không có ai. Chẳng lẽ có quỷ, không đúng, nơi này nàng người không ra chút khí quỷ dị nào, nếu không có quỷ quái quây phá, vậy đến tột cùng là vì sao, rất lạnh lẽo nha, ta đói bụng, lúc này sở hạo đã không gọi nàng là tỷ tỷ rồi, mà nàng hiển nhiên cũng không có để ý, ngư diên lôi kéo xe ngựa hướng mặt trước đi, một hồi liền nhìn đến một cái khách sạn, tiểu nhị nhìn thấy bọn họ tiến, đến liền đi lên dẫn ngựa, cũng cười nói khách quan đây là ở trọ hay là ăn cơm à ở trọ cùng ăn cơm Ngư Diên nói gấp được một giây sau Tiểu Nhị chào hỏi ngựa một chút xe ngựa của bọn họ đã bị kéo đi hướng hậu viện tiếp theo bọn họ đi vào nhìn khách sạn rất lớn cũng không có người nào Ngư Diên an vị trong phòng khách để cho Tiểu Nhị mang ít đồ ăn Sở Hạo liền cúi đầu ăn cơm Tiểu Nhị vì sao nơi này lạnh lẽo như thế ta xem nơi này rất lớn a chẳng lẽ mất mùa rồi Khách quan ngươi từ bên ngoài đến có điều không biết à, hôm nay vừa vặn 27, ca tiên nổi danh bên trong lệ xuân uyển cất giọng hát, tiểu nhị bát quai nói, ngư riêng nghe thấy vậy khinh thường ăn một chút đồ ăn nói, tục tằng, phàm là kỹ viện của các nơi ta đi ngang qua đều là như vậy, tự xưng rất lợi hại, trên thực tế nàng ngượng ngùng nói, chính là một ít bao cỏ mà thôi, khách quan lời này của ngươi có thể không đúng, ca tiên này rất lợi hại, tuy rằng hắn. Là nam, nhưng mà bài hát hắn hát rất đặc sắc, mà một tháng hắn chỉ hát một lần, chi phí để xem rất đắt, nên chúng ta nào có cơ hội nhìn thấy đâu, nhưng mỗi một lần sau khi biểu diễn ca khúc của hắn sẽ thịnh hành toàn bộ Hoa Lan Trấn, Tiểu Nhị tán thưởng nói, ngữ riêng cười cười nguyên lai like nơi này tên là Hoa Lan Trấn A, tiếp theo nàng liền cúi đầu chuyên tầm ăn cơm, Tiểu Nhị thấy nàng cũng không còn muốn hỏi nữa, vì thế xoay người thu dọn các bàn còn lại, hừ, mau sử dụng xong. Tiết côn hừ hừ ha này, mau sử dụng xong tiết côn hừ hừ ha này. Người tập võ nhớ lấy nhân giả vô địch, là ai đang luyện Thái cực phong sinh thủy khởi? Mau sử dụng xong tiết côn hừ hừ ha này, mau sử dụng xong tiết côn hừ hừ ha này. Tiểu nhị một bên lau cái bàn một bên hừ nói, ngữ duyên nghe thấy vậy nhất thời kinh hãi đứng dậy. Một giây sau, vội đến chỗ tiểu nhị cầm lấy y phục của hắn vội vàng hỏi, bài hát của ngươi từ nơi nào nghe được? Tiểu nhị bị biểu tình của nàng kích, động như thế ngây ngẩn cả người, run run nói, ca, ca tiên nơi đó à, ngữ Diên liền buông hắn ra nói, lệ xuân Uyển ở nơi nào, phía trước quẹo trái 300 mét liền thấy được, tiểu nhị lại run run nói, cô gái này sao lại thế, như thế nào lại đột nhiên điên rồi, ngữ Diên nghe thấy vậy liền đưa một ít tiền thưởng cho hắn, mang theo sở hạo đi hướng lệ xuân Uyển. sở hạo khó hiểu nàng vì sao kích động như thế. Trước khi trên đường đến lệ xuân huyền, ngữ diên cơ hồ là lôi kéo, sở hạo một đường chạy, cử động như vậy càng làm cho sở hạo trong lòng nghi ngờ mãnh liệt, trong lòng vẫn chiếm cứ rất nhiều nghi hoặc, chạy một hồi liền thấy được rất nhiều người vây quanh bên ngoài, ngữ diên liền đẩy đi vào tự nhiên bị người cấp ngăn cản các người có vé vào cửa sao, không có hãy giống như bọn họ đứng ở ngoài, mấy người đại hán thô lô nói, nhóm người ở phía ngoài liền hét lên. Không có tiền ngươi nên xếp hàng, đừng chen ngang, chúng ta muốn nghe thần, khúc, ngữ diên liền đem toàn bộ bạc còn lại cho bọn họ, bọn đại hán thay thế khoát tay nói, các ngươi có thể đi vào, ngữ diên liền lôi kéo sở hạo đi vào bên trong, vừa đi vào pháo hoa rượu rồi cả mảnh sa màu đỏ cùng với mảnh hồng nhạt hiện ra, lúc này nàng là vô cùng mâu thuẫn cùng lo lắng, nàng không biết đây có phải là sự trùng hợp không? Hay là như thế nào, phải chờ tới ca thần này đi ra để hỏi rõ ràng, nhưng vào lúc này, một màn trước mắt làm cho ngữ diên hoàn toàn, ngây ngẩn cả người, sở hạo theo ánh mắt của nàng nghi hoặc nhìn tới, chỉ thấy những người đó nhiều như trong biển, thật nhiều người dơ các loại bài tử đủ kiểu dáng, mặt trên bài tử có ký hiệu cùng một ít hình ảnh hắn xem không hiểu, nhưng để cho hắn nghi hoặc là, hai chữ to ca thần này trên bài tử lại loang loáng. Ngư Diên thấy một màn như vậy kích động trong lòng càng ngày càng rõ ràng, chẳng lẽ cũng là người nơi xa xôi lưu lạc sao, nếu như vậy, nàng sẽ rất vui vẻ, tựa, như ở nước ngoài nhìn thấy người Trung Quốc, huống chi là nơi này niên đại triều đại không biết, nếu như vậy, nàng chắc chắn sẽ ngửa mặt lên trời cười to ba lượt ca thần, ca thần, ca thần, chung quanh tiếng gọi ẩm ý liên tiếp, mỗi người, trong tay nắm chiếc đũa không ngừng vẫy lên cao giọng kêu tên ca thần này làm. Cho bọn họ ngưỡng mộ đã lâu, một màn này tuyệt đối không thua gì khi thế ngày sau lên sân khấu ngữ diên, đứng ở một bên góc không nói gì, nàng đang đợi, chờ đợi đáp. Án vạch trần một khắc kia, mà sở hạo nghiêng người nhìn nàng một cái, cũng không nói chuyện, nhưng tiềm thức hắn cảm thấy quan hệ của ca thần này cùng nàng tựa hồ không đơn giản, mặc dù chỉ là phỏng đoán, cứ như vậy, đang lúc mọi người cao giọng hò hét, âm nhạc đột nhiên vang lên. Phía dưới khán giả nhất thời yên tĩnh trở lại, bính một tiếng, toàn bộ ngọn đèn trong đại sảnh tắt hết, chỉ có ánh sáng trên sân khấu lóe lên, mặt trên lầu hai đứng rất nhiều kỹ nữ, các nàng cầm, trong tay lắng hoa chậm gì gì vừa đi xuống vừa vung, một màn như vậy có vẻ vô cùng lãng mạn, đèn dập tắt, ánh trăng là tĩnh mịch mắt lẳng lặng nhìn, ai gối đầu một mình khó ngủ, thật lâu không thấy, ngươi bây giờ cũng khỏe sao. Ca khúc sâu kín êm tai ở thời điểm ca thần còn chưa xuất hiện, cũng chậm từ từ phiêu đắng lại đây, ngữ riêng kinh hãi kiếng mũi chân muốn tìm tòi đến tột cùng, lúc này, ca khúc này rốt cục xuất hiện, luận diện mạo muốn thuộc loại trung thượng đẳng, cùng so sánh với sở hạo kém một mảng lớn, nhưng ở thế kỷ 21 ca sĩ đẹp trai như vậy vẫn có chút hấp dẫn, để cho nàng kích động là, kiểu tóc của hắn như cũ là kiểu tóc thế kỷ 21, nhìn đến một màn như vậy. Đối với hắn cũng là ý tưởng người nơi xa xôi lưu lạc càng ngày càng mãnh liệt, ngươi từng nói qua ngươi không muốn một người, chúng ta đều sống ở trong cái thành phố này, là một gì không có gặp lại, lại chỉ cùng người xa lạ, có một ca khúc như vậy hay không, sẽ làm ngươi nhẹ, nhàng đi theo, tác động chúng ta cộng đồng đi qua, chỉ nhờ nó sẽ không chầm mặc, có một ca khúc như vậy hay không sẽ làm trong lòng ngươi nhớ kỹ ta, cho ngươi vui mừng cũng làm cho ngươi lo, như vậy một cái ta. Ca khúc duyên dáng phối hợp đóa hoa làm cho người ta say mê không thôi, lúc này, nhạc lại vang lên, chính là ca thần này còn chưa kịp mở miệng, ngữ duyên liền trực tiếp hát lên, tối thật sự mộng, ngươi bây giờ còn nhớ rõ ư, ngươi nay cũng là một người có chuyện xưa, dưới bầu trời mưa lạnh lùng giống nhau, dưng ở cùng thế giới, ngày hôm qua đã càng ngày càng xa xôi, có một ca khúc hay không như vậy, sẽ làm ngươi nhẹ nhàng đi theo. Tác động chúng ta cộng đồng đi qua, chỉ nhớ chưa bao giờ trầm mặc quá, thanh âm của ngữ duyên vốn là vô cùng êm tai, nay phối hợp ca khúc duyên dáng như thể ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn lại đây, trên đài chính là ca thần tóc ngắn kia thần sắc, trong mắt xuất hiện so với nàng còn kích động hơn. Một giây sau, đột nhiên hướng bên người ngữ duyên đi tới, vừa đi vừa hát, ta kiếm tiền kiếm tiền, ta cũng không biết đi hoa như thế nào. Ta tay trái mua cái Nokia, tay phải mua cái Motorola, ta di động liên thông, một ngày đổi một chiếc điện thoại dãy số nha, ta ngồi trên mercedes Benz DBMW, không có việc gì đi nhà tắm hơi ăn tôm hùm, ngư diên nghe thấy vậy cười một tiếng liền hát tiếp, ta kiếm tiền kiếm tiền, quang bảo mẫu xin mời ba, ai, quét rác một cái, nấu cơm một cái, đi làm vụ em một cái. Ta toilet trên tường đeo quốc họa, vô cùng giống nghệ thuật ra nha, nói xong, chính nàng cũng nhịn không được lại cười khúc khích một chút xoái ca tóc ngắn lập tức nắm tay nàng hàm chứa nước mắt nói, đồng hương sao, ngươi là đồng hương 21 sao, a thế nào, ngữ diên vội vàng gật đầu, ta đã nói 21 sao, bộ dáng của nàng giống như là nói, đúng vậy ta chính là chính phẩm không phải hang hòa ở sơn trại, nghe vậy, xoái ca tóc ngắn nói gấp, mời cũng làm ra một tư thế tay mời, ngư Diên nghe thấy vậy theo bản năng lôi tay sở hạo cùng hắn đi lên phía trước, tuy rằng bọn họ một màn đưa tình thầm kín đối với sở hạo, mà nói vô cùng không thích, nhưng thấy tiềm thức nàng còn lôi kéo chính mình, cơn giận của hắn cũng tiêu diệt một ít, ca thần dẫn khách nhân, mọi người tự nhiên không dám nói gì, ngược lại không ngừng hâm mộ, tú bà thấy thế liền để cho nữ tử còn lại lên sân khấu biểu diễn, Những cô gái này bình thường cũng là được ca thần hướng dẫn, cho nên vũ đạo đều là múa hiện đại. Mặc dù mọi người luyến tiếc ca thần nhanh như vậy liền rời đi, nhưng rất nhanh đã bị vũ đạo nóng bỏng này hấp dẫn. Soái ca tóc ngắn mang theo ngữ duyên bọn họ đi tới một phòng khách xa hoa. Nha hoàn chuyên môn hầu hạ ca thần thấy thế liền chuẩn bị cho ca thần nước trà tốt nhất. Tiếp theo còn lên một ít điểm tâm vô cùng ngon miệng. Tiếp theo thức thời đóng cửa rời đi. Nha hoàn rời đi, soái ca tóc ngắn nhìn thoáng qua. Sở hạo có chút đề phòng, cho nên lời nói tận lực để cho hắn nghe không hiểu, ngươi chừng nào thì đến, hơn nửa năm rồi, còn ngươi, ngư Diên hỏi vội, ta đã một năm, nói xong, nhìn về phía sở hạo bình thường hỏi, vị này là, ngư Diên nghe thấy vậy nói gấp, nha, hắn là, ta là tướng công của nàng, sở hạo thình lình nói, một giây sau, đột nhiên lôi kéo tay ngư Diên tuyên thệ. Ngư riêng nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn, a ngốc ngươi nói cái gì đấy, hắn sẽ không, phải khôi phục nhớ đi, trong lòng nàng sợ hãi nghĩ, ngươi không phải nói, phụ thân cùng mẫu thân là quan hệ vợ chồng nha, liên tử gọi ngươi là mẫu thân, gọi ta phụ thân, ta tất nhiên sẽ gọi ngươi là nương tử, đây chính là ngươi nói, chẳng lẽ ngươi gả ta, nói xong, hắn đột nhiên không cười, hung hăng trừng mặt nàng biểu tình vô cùng không thích. Ngư Diên nghe thấy vậy liền nhanh chóng nhớ lại vấn đề hắn hỏi ngày hôm qua, trời à, nàng lại cho hắn bài học này, có thể thấy, được biểu tình hắn tức giận như thế, nàng đành phải nói, cái kia, ta, ta là nói giỡn, nói xong nhách miệng cười muốn lửa bịp cho qua, hay nói giỡn, vậy đêm qua ngươi nói chốt mở mìn cũng thế, hắn cố ý nói rất chậm, tiếp theo lại từ từ vươn tay chuẩn bị hướng ngực nàng tới. Ngư Diên thấy thế trong lòng rất nhanh kịp phản ứng hắn là có ý tứ gì, một giây sau, liền bắt được tay hắn vô cùng khẳng định nói, đúng đúng, ta là nương tử của ngươi, ta, chính là nương tử của ngươi, nói xong, còn mạnh mẽ gật đầu, nghe thấy vậy, sở hạo cười ngọt ngào, vẫn chưa dây dưa cái đề tài này rồi, quả nhiên đối phó, với nàng vẫn là nói chút chủ đề làm cho nàng kiêng kỵ tương đối khá công bằng, tuy rằng nàng cũng không phải cố tình muốn thừa nhận. Nhưng tổng thể mà nói vẫn là thừa nhận, hắn cũng đạt được mục đích, làm sao vậy? Soái ca tóc ngắn thấy nàng có chút không đúng lắm vì thế hảo tâm hỏi, không, không có gì, hắn chính, là đầu có chút ngốc, ngồi một chút, đột nhiên nhìn đến đồng hương thật kích động a ngữ duyên cười cười xấu hổ, người này thật là khờ, nếu tại trước mặt người thế kỷ 21 mà nói nho trên bộ ngực là chốt mở, phòng chứng muốn đem hàm răng người cười đến rớt. Soái ca tóc ngắn nói gấp, ta gọi là Lý Lập, còn ngươi, nói xong, liền đem điểm tâm đưa cho sở hạo ý bảo hắn cũng ăn chút, mộng ngữ diên, ngữ diên uống một ngụm nước trà nói, tên rất hay à, xem ra, ngươi đã thành hôn, ta, nghĩ ngươi đã thích hợp với sinh hoạt nơi này, ai, trong lòng ta vẫn nhớ kỹ quê hương, nhưng lại thủy trung tìm không thấy biện pháp trở về, vì tưởng niệm, ngay cả tóc của da vẫn giữ bộ dáng trước kia. Nói, ta còn đang ở cổ thi đâu, giấc mộng xuất ngoại của ta a bi kịch, nói xong, cúi đầu thật sâu cảm giác mất mát không cần nói cũng biết, ngữ diên nghe nói liền kích động nói, thật vậy chăng, ta luôn luôn nghiên cứu làm thế nào để trở về đây, nàng nói gấp, có thể nhìn, thấy đồng hương dĩ nhiên rất kích động, nhưng biết được đồng hương cùng ý nghĩ với nàng vẫn là kích động trong kích động, thật vậy chăng, lý lập nghe vậy liền đứng dậy kích động nói. Một giây sau, thanh âm đột nhiên liền phai nhạt dần, ngươi, ngươi đã thành hôn còn có thể quyết tâm rời đi sao? Hắn lo lắng nói, ngữ duyên liền xua tay nói, không có việc gì, hắn đều nói muốn đưa ta về nhà, đúng rồi, ngày mai chúng ta muốn đi Tây Thiên, ngươi theo ta cùng đi, chúng ta muốn đi tìm Thiên Sơn Đại Sư, hắn tinh thông quá khứ cùng tương lai, tự nhiên biết làm thế nào để trở về, Lý Lập nghe thấy vậy liền cười nói. Thật vậy chăng, ta cũng vậy đang muốn đi Tây Thiên, ta cũng sớm có nghe thấy Thiên Sơn Đại Sư, nhưng vẫn chưa được gặp qua, xong có lẽ, ta còn có một chút sự tình phải xử lý, các ngươi đi trước, tìm được Đại Sư cũng không phải một hồi lâu mới có thể trở về chứ, nhưng người yên tâm, ta sau đó nhất định sẽ đuổi theo, nhà, ta là nhất, định phải trở về, nơi đó có thể có gia đình bạn bè cũng đồng nghiệp tốt nữa, hắn khẳng định nói. Nghe vậy, ngữ diên gật đầu đồng ý, mỗi người đều có bí mật, mà nàng cũng như thế, tuy rằng đều là đến từ một cái thế giới, nhưng mà hắn đến tột cùng là người tốt hay là người xấu cũng vô pháp xác định, cho nên, nàng sẽ không nói chuyện tình tam bảo, trừ phi, nàng lý giải được hắn mới được, nhưng, bằng trực giác, hắn hẳn là người tốt, mà lý lập đối với nàng cảm giác cũng là như thế, tiếp theo còn đưa tặng cho nàng thiệt nhiều ngân phiếu cùng một ít bạc vụn. Nói là để nàng dùng trên đường, ngư riêng không hề thẹn thùng tiếp nhận, dù sao kim khố của nàng đã không còn. Hai người nhìn nhìn lẫn nhau, trong lòng đều có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là bọn họ đều đến cùng một thế giới, hiện tại lại có cùng một giấc mộng, quả nhiên vận mệnh rất khó hiểu quá a. Ở hoa lan trấn ngẫu nhiên gặp làm cho ngư riêng tin tưởng vững chắc đường về nhà, sáng sớm hôm, sau đem lương khô chuẩn bị tốt rồi cùng sở hạo tiếp tục hướng phía trước hành tẩu chính là dọc theo con đường này sở hạo vẫn chưa nói chuyện hắn luôn luôn nhớ lại câu chuyện bọn họ nói hôm qua vì sao khi hắn nghe lại thần bí như thế nếu muốn đến thiên sơn đại sư để giải quyết chẳng lẽ nàng không phải người ở nơi này nghĩ đến đây hắn không khỏi hít vào một hơi a ngốc a tại sao hôm nay ngươi không nói chuyện đột nhiên ngư diên hỏi sở hạo đang ngẩn người ta đang suy nghĩ nhà nương tử ở nơi nào đâu Chúng ta đến tột cùng muốn làm thế nào để trở về đâu, hắn giả vờ nghiêng đầu khó hiểu hỏi, ha ha, nhà của ta à ở trên trời, ta là từ phía trên đi xuống đây, hì hì, dù sao địa phương kia thật xa thật xa, tâm tình ngữ riêng vô cùng tốt nên nói nhiều một chút, nhưng nàng nói một chút cũng đúng, bởi vì nàng thật là từ phía trên mà đến, chẳng qua là ăn cái bầu trời, nàng trả lời như vậy tương đương với không, song vẫn là làm cho sợ. Hảo mơ hổ đoán được một ít manh mối, thôi, đi từng bước xem từng bước, nếu, nhà của nàng có thể tìm được hắn tất nhiên sẽ bồi nàng đi, nếu tìm không thấy, như vậy, hắn nhất định sẽ không để cho nàng rời đi, thiên sơn đại sư, hắn cũng muốn nhìn thấy, những lời quái dị trong miệng nàng đến tột cùng là có ý tứ gì, A ngốc A, ngươi yên tâm, đến Tây Thiên, ta nhất định sẽ giúp ngươi chữa bệnh, song có lẽ... Không phải hiện tại, hiện tại hắn tốt, nàng khẳng định sẽ không đi được Tây, thiên rồi, càng khỏi nói về nhà, ta có sinh bệnh sao, ngư Diên nghe thấy vậy cười cười vẫn chưa trả lời, mà là vui vẻ đánh xe ngựa, tự nhiên phía sau nàng ánh mắt sở hạo sắc bén nhíu mi, nàng căn bản nhìn không tới, trời sắp vào thu, mà thời tiết luôn thay đổi thất thường, sau thời gian giữa trưa, bầu trời đột nhiên tụ tập rất nhiều mây đen. Do cũng không biết từ chỗ nào quần cuộn mà đến, xem ra chắc chắn một hồi bão táp sắp đến, ngữ Diên thầy thế nhìn nhìn chung quanh, phía trước không nhìn thấy thôn cũng không tìm thấy phòng trọ, nên làm cái gì bây giờ. Vạn nhất con ngựa bị hoảng sợ hậu quả nàng thật không chịu nổi, nương tử, trời đang rất đen rất đen nha, hắn giống như một tiểu hài tử tò mò nói, ngữ Diên thầy thế nói gấp, à ngốc ngươi đi vào ngồi đi, một giây sau, nàng rất nhanh đánh xe ngựa hướng phía trước chạy xa xa đã bắt đầu truyền đến tiếng bão tác ầm vang chạy không bao lâu phía trước xuất hiện một ngọn núi rất ảo xanh rất xa nàng liền ngắm phía dưới ngọn núi tựa hồ có mấy cái động vì thế nàng lại tăng tốc độ hướng nơi đó chạy sở hạo ngồi ở trong xe ngựa mày không ngừng trao lên không thích hợp hắn mơ hồ cảm giác được có một lực lượng mạnh mẽ thật chậm thật chậm đang tiến tới đây đây tột cùng là lực lượng gì vì sao làm cho hắn cảm giác có chút sợ hãi không bao lâu Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, ngữ diên liền đưa xe ngựa di chuyển sang bên cạnh, kêu sở hạo xuống xe, tiếp theo nàng đem dây, thường kéo ngựa đi vào bên trong sơn động, xe ngựa bị dầm ốt không có việc gì, nhưng mà con ngựa không thể gặp mưa, bên ngoài bầu trời đột nhiên bị áp chế hắc ám như thế, trận bão tác khủng bố này rất là lợi hại, vì phòng ngừa sở hạo cùng con ngựa không chịu được thương tổn, nàng chỉ có thể giả dạng làm nữ cường nhân. Ai, thời điểm ngươi đi cùng một ngốc tử cùng với một súc sinh, thì ngươi không phải lão đại cũng là lão đại, mang theo con ngựa tiến vào sơn động không quen. Thuộc này, tuy rằng nàng không biết cái sơn động này là cái dạng gì, nhưng tổng so với bị xét đánh chết vẫn tốt hơn, có thể đi vào bên trong là một cái hình vòng tròn, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng cũng đủ che gió tránh mưa rồi, mà mặt đất còn có chút cây cỏ, nghiễm nhiên nơi này cũng có người từng đặt chân qua. Đem con ngựa buộc ở trên tảng đá, tiếp theo để cho sở hạo hỗ trợ lấy này nọ, trong xe ngựa cái chăn con cùng với đồ ăn cũng không thể bị ướt, giúp lấy xong đồ này nọ, mưa bên ngoài còn chưa xuống, ngư diên xoay người đối với sở hạo nói, ta đi rút ít cỏ xanh cho con ngựa ăn, sở hạo nói gấp, ta cũng vậy, ta sợ hãi, ngư diên bật đắc dĩ kéo tay hắn dẫn hắn đi ra ngoài, đến trên cỏ gần nhất, ngư diên liền ngồi trồm hổm trên mặt đất rút cỏ. Mà sở hạo lại vừa chạm vào mặt cỏ vừa nhảy, ngữ diên cũng lười để ý tới hắn, chẳng lẽ để ột ngốc tử đến cắt cỏ, thôi thôi, để cho hắn chơi đùa đi, cho nên, nàng bắt đầu nghiêm túc rút cỏ lên, một bên rút cỏ một bên suy nghĩ, nàng khi nào thì biến thành thiện lương như vậy, thiện lương đến chiều cố sở hạo, thiện lương đến trong chừng con ngựa, chính là ý nghĩ của nàng vừa xuất hiện, trong đáy lòng xuất hiện thanh âm trả lời nàng, ngươi không phải thiện lương a Ngươi giúp sở hạo còn không phải hắn biết võ công muốn hắn giúp ngươi, còn nữa cùng ngươi tán gẫu, ngươi giúp con ngựa còn không phải muốn cho nó trở ngươi, cắt, giả vờ thanh cao, ngữ duyên cười cười xấu hổ, mỏi, người trăm ngàn không cần mắc mưu, đây không phải nàng đang nói chuyện, đây chỉ là một mặt tà ác của nàng đang nói chuyện, hiện tại nàng chính là người tốt đâu, còn nữa, mỗi người đều có một mặt tà ác nha, chung quy nên cho phép ngẫm lại đi. Đi trên cỏ sở hạo giả vờ dông đứa bé không ngừng chạy nhảy chơi đùa, kỳ thật, hắn đã nhận thấy được cỗ cường đại này hơn nữa mùi bất thường, vì thăm dò tình huống, hắn dựa vào trực giác hướng phía đấy rồi đi, cỏ nhỏ thực xin lỗi a ta biết không nên đi rút ngươi, ngươi cũng là có sinh mệnh nha, còn nữa thầy giáo giáo dục chúng ta không cần đạp lên các ngươi, nhưng mà, con ngựa cần các ngươi, ta nghĩ tài cán của các ngươi vì một sinh mệnh mà kính dân chính mình. Nói vậy các ngươi cũng cảm giác rất quang vinh đi, không nghĩ tới rút cỏ nàng lại cảm thấy ai náy, nên cùng cỏ nhỏ xin lỗi. Công chúa, đột ngột bên tai của nàng chuyển đến một thanh âm vô cùng ô nhu, làm cho ngư riêng hoảng sợ ngã xuống mặt đất. Liền ngoái đầu nhìn lại, công chúa, xuất hiện ở phía sau nàng một tiểu cô nương bộ dạng vô cùng đáng yêu xinh đẹp, nàng có má lúm đồng tiền ngọt ngào, hai mắt thật to. Còn kiểu tóc cùng với vật trang sức cùng với nữ hài tử ở nơi này khác nhau, quần áo mặc trên người quá mức mờ ảo, khó chút tương tự với quần áo tiên nữ, chẳng lẽ nơi trống rỗng này xuất hiện tiểu nha đầu thật là tiên nữ, chính là, trong miệng nàng công chúa là ai, công chúa à, em tìm người rất khổ, nha, tiểu nha đầu liền lôi kéo tay nàng ngọt ngào cười, làm cho tâm ngữ diên lập tức ấm áp, ngươi là ai, ta thế nào lại là công chúa. Mà làm sao ngươi lại đột nhiên xông ra, nàng liền nhíu mi khó hiểu hỏi, em gọi là A Bích, người là công chúa Linh Tiên Quốc A, mà em căn cứ mùi của người tìm đến A, nàng cười vô cùng ngọt ngào như trước, lôi kéo tay nàng vô cùng thân thiết nói, cái gì Linh Tiên Quốc ta không biết, ta gọi là mộng ngữ riêng ngươi nhận lầm người rồi, tùy, rằng cái cô nương này vô cùng thân thiết, nhưng mà nàng không nghĩ muốn thân phận đột nhiên xuất hiện này, A Bích bất đắc dị nhún nhún vai. Công chúa hiện tại không thừa nhận cũng không có việc gì, về sau công chúa sẽ rõ, A Bích từ nhỏ sứ mệnh chính là tìm kiếm công chúa thất lạc, hiện tại tìm được rồi, tuy rằng công chúa không biết A Bích, nhưng là A Bích có thể đợi A, ngư Diên nghe thấy vậy đầu dần dần hôn mê, cái gì cùng cái gì, công chúa, thiên kim, nàng đến tổt cùng là, ai, thân thể này chọc cho nàng bao nhiêu phiền toái A. Công chúa, nếu tìm được người, em liền đem sứ mệnh của người nói cho người biết, từ một khắc má ngươi sinh ra, người sẽ hết sức vì linh tiên quốc chúng ta, đây là quốc vương nói, quốc vương nói vương hậu bởi vì khó sanh người mà chết. Ở thời khắc vương hậu tắt thở, nàng nói cho quốc vương, biện pháp duy nhất có thể bảo vệ linh tiên, quốc chính là làm cho công chúa gả cho đương kim thiên tử, cũng chính là hoàng đế sở. Thiên, chỉ có như vậy, linh tiên quốc mới không biến mất A Bích nói vẻ mặt thành thật, Cái gì, Gả cho thiên tử, Làm cái gì a? Nàng ta biết không nàng bây giờ là phi tử của vương gia, Ừm, Phải gả cho hoàng đế, Chỉ có hoàng đế thân thể kim long mới có thể che chở linh tiên, Quốc tránh thoát thiên tai, Nàng vô cùng nghiêm túc nhìn về phía ngữ riêng từng chữ từng câu nói, Ngươi đùa giỡn cái gì, Hoàng đế có thể cho các ngươi tránh thoát thiên tai, Ngươi xem tiểu thuyết à, Nếu như vậy, Tổng thống ở thế kỷ 21, như thế nào không ngăn cản được động đất sóng thần cùng với tình hình hạn hán, cho nên nói cổ nhân chính là cổ nhân, cổ hù, công chúa, A Vích biết người sẽ không tin tưởng, A Vích cũng không muốn giải thích, công chúa sớm hay muộn sẽ rõ, công chúa nếu là khư khư cố chấp, toàn bộ linh tiên quốc sẽ bị tiêu diệt, đây là nguyền rủa, nguyền rủa rất mãnh liệt, hiện nay dáng vẻ bệ vệ của linh tiên nước càng ngày càng thấp, công chúa mặc dù từ... Nhỏ sẽ không ở linh tiên quốc lớn lên, nhưng dù sao người là người linh tiên quốc, A Bích chết không có việc gì, nhưng mà A Bích không muốn quốc gia mình biến mất nha, nàng vô cùng thành khẩn nói, ngư diên nhất thời bị kinh ngạc không thể nói chuyện, đây là cái logic gì, như vậy nàng cùng với tổng thống giống nhau, đang nói rồi, cho dù cái gì linh tiên quốc biến mất cùng với lông của nàng có quan hệ gì à, nàng sẽ không ai náy đâu, bản nhân của mộng ngư diên đã chết, nàng chỉ. Là thế thân mà thôi, vì mau muốn thay nàng chùi đít à, mục tiêu của nàng rất đơn giản chính là về nhà mà thôi, công chúa có người đến đây, người phải bảo trọng nhiều hơn, A Bích sẽ trở lại thăm người, A Bích nói xong không đợi ngư Diên, mở miệng đột nhiên một trận gió nhẹ liền biến mất ở trước mắt nàng, ngư Diên lại ngây ngẩn cả người, theo sau xua tay nói một câu, ta dựa vào, mở cái gì quốc tế vui đùa. Nàng tới vô ảnh đi vô tung, nữ nhân như vậy còn cần nàng tới bảo vệ. Có thể tưởng tượng được, nàng đột nhiên vươn tay bày ra bộ dáng bai Phật nói, ai, ông trời A người vẫn là giúp ngốc tiên nữ này một chút đi. Nói xong, lắc đầu than nhẹ, thế giới này thực điên cuồng, hồng thủy làm cho người ta biến thành ngốc, ngay cả tiên nữ cũng thành ngốc tử, ai, bi kịch, sở hạo giò xét một phen, lực lượng cường đại này đến rất nhanh nhưng biến mất nhanh hơn khi hắn còn chưa tìm tòi nghiên cứu được, thì cũng đã tiêu thất. nương tử ngươi có sao không? nhìn xem, ta nhặt được thiệt nhiều nhánh cây đốt lửa. thấy nàng ngồi dưới đất ngẩn người, hắn ôm nhánh cây khô héo nói: ương ương, a ngốc cũng thật ngoan, thật thông minh a. chờ ta với a. nói xong, nàng ôm lấy cỏ xanh trên mặt đất đối với hắn nhuyển miệng cười, ý bảo hắn đi về. khi bọn hắn xoay người, bầu trời đột nhiên răng rắc một tiếng sấm vang lên. Ngư diên một bên chạy chậm một bên tiếc đón sở hạo nhanh chút vào sơn động, giọt mưa lớn như hạt đậu sau khi nàng vào sơn động, liền dầm một tiếng như mưa to bình thường hạ xuống dưới, đem màu xanh hoa cỏ mới mẻ ném cho con ngựa, ngư diên lại đem thân cây trên mặt đất học cổ nhân chuẩn bị một phen, ánh lửa sát sát phát sáng lên, đem toàn bộ nhánh cây dồn vào thật tốt, trong sơn động nho nhỏ nháy mặt ấm áp lên, lúc này... Ngư Diên xuất ra lương khô phân cho sở hạo, chính mình tùy tiện ăn một chút, gần đây bận việc trở về, cũng chưa có khẩu vị gì, về phần một man thần kỳ vừa rồi, nàng hoàn toàn không có. Quan tâm đem ném sau đầu, Ngư Diên ăn ít lương khô sau khi đi vào động khẩu, nhìn về phía ngoài không ngừng mưa khẽ thở dài một tiếng, lại lãng phí thời gian nửa ngày một cách vô ích, nương tử, ăn uống xong sở hạo một phen ôm nàng. Hắn rất thích nhẹ nhàng ôm lấy nàng như vậy làm cho ngữ diên không có kháng cự, ngoan ngoãn để hắn ôm vào trong ngực, nàng nhìn phía ngoài không ngừng mưa đột nhiên hỏi, A ngốc, ngươi có giấc mộng không, nhớ tới giấc mộng của chính mình không, ngừng truy đuổi, có lẽ chưa nghĩ tới hắn có giấc mộng hay không, giấc mộng của ta là theo nương tử vĩnh viễn cùng một chỗ, sở hạo ăn ngay nói thật, chỉ là hắn biết, nói như vậy, chỉ sợ nàng không tin đi. Ngữ Diên nghe thấy vậy xoay người nhìn vẫn chưa nói chuyện, sở hạo khách khí nhìn giọt mưa rơi ở ngoài động khẩu, vì thế nói, nơi này lạnh quá, chúng ta trở về ngồi cho ấm áp, hắn tựa như đứa bé biểu hiện ra vô cùng đáng yêu một mặt tiếp đón nàng, ngữ Diên hơi hơi cười, theo qua, sở hạo liền làm một chút cỏ đặt ở trên mặt đất đối với nàng chu miệng nói, nương tử ngồi một chút, ngữ Diên nghe nói ngồi xuống, cũng dặn dò hắn ngồi ở bên cạnh. Sở hạo ngoan ngoãn ngồi ở cạnh, nàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lúc này, con ngựa sớm đã ăn no đứng nhắm mắt mơ tưởng, nhánh cây đốt lửa kêu lên tành tạch, ngư Diên nghiêng đầu nhìn thoáng qua sở hạo, đã thấy đến mặt nạ của hắn có chút bong ra rồi, vì thế trực tiếp thay hắn sẽ rách xuống, ở chỗ này, không cần mang đi, đều kéo hết xuống, nói xong, nàng đem mặt nạ của hắn đặt ở phía trên cây cỏ. Sở hạp đột nhiên bị xé mặt nạ xuống, đưa tay đẩy sợi tóc ở phía trước, ngữ diên cứ như vậy nhìn hắn sửa sang lại tóc. Lúc này, Sở Hạo quay đầu nhìn về phía nàng, mỉm cười, dung nhan tuấn mỹ không chê vào đâu được. Nhất thời, nàng không chí khí bị chết vài giây, nàng biết hắn rất tuấn tú, rất tuấn tú, nhưng là vì sao hôm nay hắn lại tuấn tú như thế? Trong sơn động nhỏ, hẹp ánh lửa màu vàng luôn luôn được đốt. Ánh sáng như vậy chiếu lên khuôn mặt Tuấn tú của hắn, làm cho hắn giống như mang theo một tầng hào quang thần bí, đẹp như vậy, đẹp trai như vậy, làm cho tim nàng không cẩn thận nhảy bùm bùm, cảm giác được mặt mình càng ngày càng nóng, nàng liền cúi đầu trong lòng đoán rằng, không đúng, chuyện này nhất định là nguyên nhân vừa thấy, bình thường hắn cũng không đẹp trai như vậy à, vì thế, vì nghiệm chứng có phải là quan hệ tới chuyện vừa, thấy hay không, nàng học tập. Ở TV động tác bắt đầu liên tiếp quay đầu liên tiếp nhìn về phía hắn, trong miệng trong lời nói theo, ta chờ, ta ở chờ, ta còn chờ, ta chờ chờ chờ. Sau không tự giác toát ra một câu, vì sao lại chợt đẹp trai như vậy đây? Sở Hạo tuy rằng khó hiểu nàng vì sao liên tiếp quay đầu liên tiếp chừng hắn, nhưng từ lúc câu nói sau cùng của nàng hắn xem như nghe ra được nguyên do, trên khóe miệng độ cong không tự giác nhếch lên, như vậy sát thủ Siêu cấp giả hoạt kiểu tươi cười làm cho cô gái chết ngay lập tức, làm cho ngữ diên lại rung động, một giây sau, nàng làm ra một cái hành động, một hành động mắc cỡ chết người, sở hạo sừng sốt chừng lớn hai mắt, Thủy Trung không tin một màn trước mắt này, đúng vậy cô gái chịu không nổi, sát thủ siêu cấp giả hoạt kiểu tươi cười làm cho cô gái chết ngay lập tức, chủ động hôn giống như môi cái người kia, sở hạo ngây ra một lúc, tùy cơ kịp phản ứng, khóe miệng treo lên mỉm cười đột nhiên làm nụ hôn này sâu thêm, vốn chỉ là muốn nếm một chút nàng căn bản không kịp lùi bước, đầu lưỡi của hắn liền đưa vào trong miệng nàng, cùng đầu lưỡi của nàng bắt đầu chơi đùa, sở hạo càng hôn càng trầm luôn, trầm luôn đến nỗi muốn ở chỗ này muốn nàng, nhưng mà hắn biết đây không phải thời điểm, hắn sẽ chờ, tựa như hôm nay đợi nàng chính mình đưa tới cửa, ngữ diên ở trong lúc hắn cường thế hôn làm cho khó thở, sở hạo thấy thế lưu luyến không rời khỏi môi của. Nàng, buông lỏng ngữ diên liền từng ngụm từng ngụm thở rất giống một con cá thiếu dưỡng khí. Ngươi, làm sao ngươi lại hôn môi, ngươi không phải người ngốc sao? Ngữ diên thở hồn hển nói, sở hạo làm bộ khó hiểu hỏi, ơ, đây là hôn môi sao? A ngốc chỉ là thấy nương tử là hôn ta trước, nghĩ đến nương tử như vậy sẽ rất thoải mái, cho nên A ngốc cùng nương tử học tập nha, như thế nào? Làm không đúng sao? Hắn nói nghiêm trang, đứng đắn đến mức ngư diên căn bản không thể, nhìn ra hắn đang diên trò, ngư diên vỗ vỗ ngực kinh hoàng không ngừng nói, đây là hôn môi, là thưởng cho, thưởng cho A ngốc ngươi hôm nay thật biết điều, biết ôm cùi trở về, nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, hôn, không cùng người khác, nếu không, miệng ngươi sẽ bị bệnh trĩ, hiểu chưa, hoàn toàn không có để ý mình đã bắt đầu toan tính hắn. Mà là cho cảnh cáo, chỉ là cảnh cáo như vậy có chút ghê tẩm rồi, mồm dài như bệnh chỉ may mà nàng nghĩ ra được, sở hạo nghe thấy vậy gật gật, đầu cười cười nói câu hiểu được, xem ra, chỉ có ở chung như vậy, nàng mới có thể lộ ra hình dáng, không nghĩ tới hắn giả ngu còn có thể gặp được một mặt của nàng đáng yêu như vậy, đối với nàng yêu thương càng thêm sâu sắc, còn không có tin tức sao, sở thiên đứng ở phía trên cung điện xanh vàng rực rỡ hỏi Tào công công. Tào công công quỳ trên mặt đất nói, Hoàng thượng, vương gia cùng vương phi giống như là biến mất trong hư không, nô tài phái người đi tìm không một ai có, thể tìm được họ. Sở thiên nghe vậy mày càng phát ra trao lên, tại sao có thể như vậy? Hắn đều đi ra, bọn họ không thể nào lại mất tích. Một màn ở hỏa diễm cốc hắn đến bây giờ đều không thể quên, nàng có dung mạo kinh người như thế không nói, mà nàng chính là thứ tư trong bảo khố trong truyền thuyết có thể hô phong hoán vũ. Cái này xác thực làm cho hắn giật mình không thôi, lúc trước hắn đã cảm thấy nàng rất đặc biệt, thật không nghĩ đến nàng lại có thể đặc biệt như vậy, mỏng Ngữ diên đến tột cùng còn có bí mật gì mà hắn không biết, tìm người theo dõi Phượng Ly Ca chưa, sở thiên xoay người nhìn hắn lại hỏi, hồi hoàng thượng, đã có cao thủ ở sau lưng bí mật theo dõi Phượng Ly Ca, chỉ cần hắn có thể tìm được bọn họ, cao thủ phái đi tự nhiên sẽ đến hồi báo, tào công công một mực cung kính nói. Hắn không biết ở hỏa diễm cốc đến tột cùng xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa, tại sao phải nói kinh thiên động địa, đó là bởi vì toàn bộ núi lửa trong. Vòng một đêm liền biến thành bình nguyên, một màn quỷ dị như vậy đủ để chứng minh, ở trong đó đích thị là xảy ra chuyện gì rất đáng sợ. Một điểm nữa chính là từ sau khi trở về hoàng thượng vẫn phải, không ngừng hỏi thăm vương ra cùng vương phi rơi xuống, hơn nữa, buổi tối cho tới bây giờ đều không đi ân sủng phi tử nào, từ điểm này xem ra. Chỉ sợ, chuyện này cùng mộng vương phi có liên quan, ai, hoàng thượng A, ngài trăm ngàn không cần hám đi xuống, nàng lại là phụ nữ có, chồng A, chỉ là như vậy cùng là đại nghịch bất đạo, hắn cũng chỉ có thể dưới đáy lòng la lên vài cái mà thôi, ưm, chuyện này ngươi cần phải nghiêm túc đi làm cho ta, nô tài chắc chắn tận tâm tận lực đi làm, tào công công nói gấp, ưm, còn có việc sao, không có việc gì liền rút lui đi, sở thiên xua tay nói. Tào công công nghe thấy vậy vội vàng quỳ xuống đất nói, hồi hoàng thượng, ngài không ở trong cung, thái tử, thái tử, hắn muốn nói lại thôi thật, sự không biết nên hay không nên nói, thái tử làm sao vậy, sở thiên nhìn về phía hỏi hắn, theo bản năng mày hắn trao lên, gần đây thái tử chỉ cần hoàng hậu nương nương vừa đến thăm sẽ nhiễm bệnh, hơn nữa mỗi lần không phải nhiễm bệnh mà chính là chúng độc, tuy rằng độc rất nhẹ dụng kế rất ít, nhưng vẫn là cần thái y kiểm tra. Chuyện này đã bị hoàng hậu ngăn chặn, nhưng hắn nghĩ vẫn là quyết tâm nói cho hoàng thượng biết. Cái gì? Thật có việc này sao? Sở Thiên nghe thấy, vậy tức giận đột nhiên lên đây, nữ chân chết tiệt này không phải muốn hại con hắn đi. Lúc trước ngữ Diên bị vu hãm, hắn đã cảm thấy sự tình không thích hợp, có thể thấy được ngữ Diên không có truy cứu, hắn cũng không để ý nữa, hiện tại xem ra, chuyện tình thái tử tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như vậy. Nô tài là nghe thay y nói Thái hậu còn chưa có biết đâu, hiện tại thái tử ở nơi của Mai Phi nương nương, Tào công công quỳ trên mặt đất dập đầu nói, được rồi, ngươi cũng, đừng dập đầu, theo chấm đi xem, chấm thật ra muốn nhìn tâm nữ nhân này, đến tột cùng muốn đầu độc con chấm như thế nào, nói xong, tay áo vung lên tức giận tiêu sái ở tại phía trước, dạ, Tào công công nghe thấy vậy liền đứng dậy đi theo, trong lòng suy nghĩ. Hoàng hậu này a, làm việc thật sự là không đầu óc, muốn độc hại thái tử, đây không phải rút lông trên đầu lão hổ nha, tìm hình đáng mình nha. Mưa bên ngoài cũng không biết khi nào thì ngừng lại, tóm lại là sau khi nàng tỉnh ngủ mới phát hiện mưa đã tạnh, ngáp một cái từ trên cỏ bò dậy, Ngư Diên lúc này mới phát hiện Sở Hạo cùng con ngựa đồng thời không thấy, a ngốc, a ngốc. Theo bản năng, ngư duyên liền la lên, trong lòng lo lắng không thôi, nhưng hắn là một ngốc tử, vạn nhất thật sự có chuyện ngoài ý muốn, vậy phải làm thế nào, ta ở trong này, đột ngột một tiếng, từ bên ngoài truyền tới, người của hắn cũng lập tức tiến đến trước mặt của nàng. Ngư duyên liền chạy đến động khẩu quát lớn, làm sao ngươi có thể chạy lung tung, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm sao bây giờ, sở hạo nhún nhún vai cười nói, à, ta đem con ngựa chuẩn bị cho tốt nói xong, ngón tay đã xuyên qua dây xe ngựa cười hì hì nhìn nàng, trong lòng ấm áp, xem ra nàng bất chi bất giác dần dần để ý đến hắn, ngư duyên theo ánh mắt của hắn nhìn sang, con ngựa đã bị hắn xuyên tốt lắm, thấy thế nàng nhìn hắn hỏi, ngươi làm, đúng vậy a, ngày hôm qua xem nương tử làm a, nương tử nói tướng, công chỉ cần ngoan ngoãn là có thể được thưởng cho a, nói xong, cười vẻ mặt sáng lạn giống như đứa nhỏ muốn được kẹo mà cố gắng biểu hiện. Ngữ Diên nhìn về phía hắn thật lâu không nói gì, hắn như vậy cho nàng cảm giác rất ấm áp nha, mà lòng của nàng lại bắt đầu rung động không hiểu, đây là vì sao, nương tử làm sao vậy, không vui sao, tướng công làm sai cái gì sao, thấy nàng không nói lời nào, hắn trung miệng ủy khuất suy nghĩ muốn đem nàng kéo lại, ngữ Diên mỉm cười, không, muốn để ý tới loại rung động khó hiểu này tiếp theo kiễng mũi chân trên môi hắn hôn, tướng công tuyệt quá nha. Đây là nàng lần đầu tiên nghiêm túc chân thật kêu lên hai chữ tướng công này, mà nàng không hề cảm thấy phản cảm, ngược lại còn cảm thấy vô cùng ấm lòng, mà sở hạo được thưởng cho lại vui vẻ không thôi, thật tốt, hắn đợi lâu như vậy, nàng rốt cục cũng nguyện ý gọi hắn tướng công rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng làm tâm tình nàng phá lệ tốt, rất nhanh đem đổ vật thu, thập xong liền cùng sở hạo đánh xe ngựa theo hướng Tây Thiên đi. Trên đường luôn kể chuyện cười cho hắn, nương tử, ngươi sẽ không rời ta đi, đột ngột một tiếng, ngồi ở bên cạnh xe ngựa sở hạo, đánh gãy chuyện cười của nàng thình lình toát ra những lời này, ngữ diên quay đầu cười tiếp tục đánh xe, ngươi yên tâm đi, nương tử nhất định sẽ không, nói một nửa nàng đột nhiên dừng lại, nàng đang suy nghĩ gì, vừa rồi thiếu chút nữa nói thành sẽ không, làm sao có thể như thế, nàng. Mới không phải có loại ý nghĩ này đâu, nàng phải đi về, trở về, nương tử làm sao vậy, chữ kia của nàng vẫn chưa nói ra, hắn khẩn cấp truy vấn, ha ha, nương tử nhất định sẽ chờ người tốt lắm sau, sau, sau như thế nào, nàng lại dừng lại, sau như thế nào, hắn tiếp tục hỏi, sau, mang ngươi cùng nhau trở về a? nói xong lại cười cười, chỉ là tươi cười như vậy có chút xấu hổ. Nàng không biết nên như thế nào nói cho hắn biết, chính là, quyết tâm, về nhà lần này của nàng rất lớn, nàng không muốn làm mỹ nhân tuyệt mỹ, không muốn làm cái gì tứ bảo, càng không muốn làm cái gì công chúa linh tiên quốc, nàng chỉ muốn làm chính nàng, làm cái người hoạt bát sáng sủa như ban đầu, nương tử, tướng công muốn ngươi nói cả đời cũng sẽ không rời ta đi, hắn trung miệng yêu cầu nói, ngư diên quay đầu nhìn hắn một cái cười nói. Được, nương tử cam đoan không rời khỏi ngươi, cả đời yêu thương ngươi được không, nói xong, tiếp tục đánh, xe, chỉ là nàng hứa hẹn như vậy đối với hắn mà nói nghe được lại thất vọng đau khổ, hắn biết nàng chỉ dỗ hắn mà thôi, dỗ thằng ngốc này mà thôi, hắn biết, nàng đã trải qua nhiều sinh tử như vậy vì chính cái gọi là nhà kia, nàng làm sao có thể vì hắn mà buông tha cho đường về nhà đâu, nhưng, hắn nhất định phải tranh thủ, nếu yêu rồi, sẽ không muốn buông tay. Hai người đều mang tâm tư viễn hướng phía trước đánh xe, ai cũng không nói chuyện, lại càng không biết bên trong hoàng cung đang phát sinh một hồi báo tác. Hoàng thượng giã Lâm, theo một tiếng thét to của bọn thái giám, Mai Phi vừa vặn miễn cưỡng nằm ở phía trên xích đu, không nghĩ tới hoàng thượng đột nhiên đến đây, hù dọa nàng liền đứng dậy sửa sang lại một chút liền xuất môn nghênh đón hoàng thượng. Sở Thiên vừa đi vào chỗ ở của Mai Phi liền hỏi thái tử ở nơi nào? Hoàng thượng, thái tử ở trên giường nghỉ ngơi, Mai Phi liền cười ha hả nói, nói xong còn sửa sang lại tóc một chút hy vọng, mình ở trước mặt hoàng thượng vĩnh viễn là đẹp nhất, sở thiên nghe thấy vậy lập tức đi tới bên giường, giờ phút này lăng nhi hỗn loạn, giống như ngủ mà không ngủ, sắc mặt vô cùng khó coi, lăng nhi, sở thiên ngồi ở bên giường lôi kéo tay nhỏ bé của hắn thân thiết kêu lên, hoàng thượng, thái tử thật gầy quá, may mắn đi đến chỗ này của ta. Ta đã dặn ngự trù nấu một chút thuốc bổ để cho thái tử điều dưỡng thân mình, nàng liền vuốt mông ngựa nói, trên thực tế nàng hận chết, theo như lời ban đầu của thái hậu, để cho hoàng hậu cùng nàng đồng thời chăm sóc thái tử, bây giờ nàng còn chưa có làm mẫu hậu vậy, mà còn phải chiều cô thái tử bệnh tật mèo mó này thật sự là đáng ghét, nhưng hôm nay lại không nghĩ rằng thái tử đem hoàng thượng đưa tới, điều này làm cho bao nhiêu oán giận của nàng tốt hơn rất nhiều, lăng nhi... Sở thiên không để ý đến lời của nàng, như trước nắm chặt tay lăng nhi nhẹ giọng kêu lên, ếch, trong mớ mơ, mơ màng. Màng, hắn nghe được có người kêu lên, một lúc sau, chậm rãi mở mắt ra, phụ hoàng, thế nào, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Thái y mau gọi thái y lại đây, sở thiên liền hét lên, dạ, Tào công công liền gọi thái giám phía dưới đi kêu thái y đến, phụ hoàng, lăng nhi khát, lăng nhi không muốn ở cùng mẫu hậu. Cũng không muốn ở nơi này, nhìn như đơn thuần hắn đột nhiên nói ra những lời này, chạy nhanh châm trà cho thái tử, sở thiên bận rộn, sai khiến nói, hỏi tiếp, lăng nhi có lời gì nói cùng phụ hoàng, phụ hoàng sẽ làm chủ cho ngươi, nguyên bản từ nhỏ đã không có chú ý đến hắn, điều này làm cho hắn cảm giác mình thiếu con rất nhiều, nay biến thành bộ dáng này, nếu để ấu hậu đi xa nhà niệm Phật biết con không biết đau lòng đến cỡ nào, hắn phụ hoàng này làm cũng có chút thất bại, con đi ở chỗ mẫu hậu sẽ không thoải mái, nơi này, nơi này không có nước uống, nói xong liếm liếm môi, mai, phi, sở thiên nghe thấy vậy tức giận bừng bừng trừng mắt mai phi vừa rồi còn vuốt mông ngựa, mai phi liền bùm một tiếng quỷ gối trên mặt đất, hoàng thượng, nô tỳ oan uổng, thái tử vẫn hôn mê bất tỉnh, nô tỳ thời thời khắc khắc canh giữ ở bên cạnh hắn, hắn. Hắn căn bản là chưa nói khác nước a, nói xong, liền cúi đầu nói rất là ủy khuất, "Hoang đường, môi thái tử đều dạn nứt rồi, nữ nhân như ngươi vậy còn trông cậy vào chăm sóc đứa nhỏ sao?" Sở Thiên tức giận, nói, ánh mắt vô cùng sắc bén, Mai Phi vừa nghe lập tức liền hoảng thần, liền không ngừng dập đầu, "Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng a, nô tỳ thật sự không biết." "Ô ô Lập tức nàng cầm lấy khăn khóc thu thít, bộ dáng vạn phần đáng thương. Lúc này, nha hoàn dùng cái thìa nhỏ từng miếng đút cho thái tử, sở thiên nhú mi nhìn về phía thái tử đã bị đáy ngộ, như thế trong lòng đau đớn không thôi, suy tư nửa ngày, hắn đột nhiên nói, để cho thái tử đi nơi ở của Dung, Phi, Tào Công Công nghe thấy vậy vội vàng gật đầu, dặn dò người chạy nhanh đi làm, Dung Phi là một phi tử thiện lương nhất trong hậu cung, thường làm hắn vui vẻ. Cũng không tranh thủ tình cảm chỉ là ngoan ngoãn làm chính mình, nàng cũng không làm cho hắn rắc rối, ngược lại mỗi lần hắn có tâm sự vui vẻ đều đi tìm nàng tâm sự. Đúng lúc này, Thái y chạy chậm lại đây liền quỳ xuống thỉnh An Hoàng thượng, tiếp theo liền bắt mạch quan sát Thái tử, Hoàng thượng Thái tử đã không có. Gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi thật nhiều điều dưỡng điều dưỡng sẽ rất nhanh hồi phục. Thái y quỳ trên mặt đất nói, sở thiên nắm tay lăng nhi muốn hỏi. Phụ hoàng cho ngươi đến nơi ở của Dung Phi, ngươi có bằng lòng hay không? Lăng nhi gật gật đầu, nghiêm túc nói, lăng nhi nghe theo phụ hoàng an bài, thực ngoan, hắn sờ sờ đầu của hắn cảm thấy vui mừng. Phụ hoàng, lăng nhi nghĩ muốn đi học, nhớ học đường, hắn nhìn về phía phụ hoàng chân thành nói, sở Thiên nghe thấy, vậy trong lòng ấm lòng không thôi, nhi tử ngoan của chấm quả nhiên có chí hướng. Chờ ngươi hết bệnh rồi hãy cùng các hoàng tử còn lại cùng nhau đi học được không? Lăng nhi hiểu chuyện gật gật đầu, tiếp theo nhắm lại ánh mắt muốn đi ngủ. Sở thiên thấy thế đứng dậy để cho người ta đem thái tử đến nơi của Dung Phi, về phần Mai Phi vẫn đang dập đầu trên mặt đất, hắn cũng không muốn liếc mắt nhìn, mà hoàng hậu kia làm cho thái tử bị thương, hắn cần phải điều tra thật kỹ, theo. Sau phất tay áo rời khỏi nơi này, Mai Phi quỷ trên mặt đất khóc. Nhóm thái y bận rộn, bọn thái giám tìm cố kiểu tới đón thái tử, nhưng mà bọn họ bận rộn ai cũng không có chú ý tới, lăng nhi trên giường nhắm mắt, đột nhiên mở đôi mắt màu đen khóe miệng chậm rãi treo lên một nụ cười gian, hắn đã nói qua Phàm là người hại mẹ, của con hắn toàn bộ đều phải trả giá thật nhiều, về phần hoàng hậu kia thiếu chút nữa hại chết mẹ của con hắn, hắn chắc chắn phải bắt nàng gấp trăm lần hoàn. Lại! Bên kia xe ngựa ở trên bùn đất ẩm ướt bánh để lại một mảnh dài hẹp thật sâu, xe chạy vô cùng nhanh, đi ngang qua rừng cây làm cho chim trong lập tức bay lên, không bao lâu, xe ngựa đi vào một thôn trang bình thường, chính là thời điểm xe ngựa sắp tới thôn này, người trong thôn danh cũng không biết từ chỗ nào xông ra, mỗi người cầm trong tay đều là vũ khí, ngữ riêng liền làm cho con ngựa ngừng lại, vẻ mặt đề phòng nhìn hướng bọn họ thôn trang vô danh không có thiện ý này, đi nhanh lên. Đột nhiên, trong đám người một trưởng lão nhân đột nhiên đứng ra nói với nàng, ngữ diên nghe thấy vậy không giải thích được nói, lão ra ra, chúng ta đây là muốn đi hướng Tây, ngươi xem chung quanh đây đều là đầm lầy, duy nhất một đường đi thông đến Tây Thiên bắt đầu từ cái thôn làng này mà đi, các ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối không có ý xấu, chúng ta thầm muốn từ thôn các ngươi rơi đi qua mà thôi, ngữ diên liền nói ỏi người biết, các ngươi vẫn là đi, đường vòng đi. Nói không cho qua sẽ không cho quá, lão nhân nghe nói bộ dáng vô cùng không vui, nhưng mà, nhưng mà chung quanh đây chỉ có duy nhất một thôn này thôi, còn lại toàn bộ đều là đầm lầy à, bảo các ngươi đi, các ngươi không có lỗ tai à, lão đại nhìn thấy ngữ riêng chít chít mèo mó vô cùng không thích, ngữ điệu cũng tùy theo càng ngày càng lạnh đạm, ai, ngươi lão đầu này như thế nào lại như vậy à, đi qua nơi này không được à, chúng ta cũng không phải. Muốn ở thôn xóm của các ngươi, chúng ta chỉ là muốn từ thôn các ngươi rời đi qua mà thôi, ngươi không thấy được chung quanh đây các ngươi chỉ có một con đường mà thôi, ngươi chẳng lẽ cho chúng ta từ phía trên đầm lầy bay qua à, ngư duyên thấy hắn ngu xuẩn ngoan cố cũng tùy theo không hờn giận nói, ai, ngươi này xú nha đầu, thôn trưởng cho ngươi đi chẳng lẽ là hại ngươi hay sao, ngươi nếu thật muốn từ nơi này qua, đó mới là hại ngươi, một người trong thôn vô danh nói, A đạt câm miệng, thôn trưởng đột nhiên quát lớn hắn lắm miệng, sở hạo theo xe ngựa đến nơi đây một khắc đã cảm thấy phía trên thôn làng này, bao phủ xương khói màu đen, xem bộ dáng là điểm xấu, mà nhìn thôn này một lòng làm cho bọn họ rời đi, nói vậy, cái thôn này chắc chắn có yêu ma quấy phá hắn định không muốn làm cho người ngoài bị thương tổn đi. Nương tử, đây là cái gì a? vừa vặn lúc này một tầng xương khói màu đen như quỷ mị liếc mắt một như, thôi đưa di chuyển phía trên nóc. Nhà, hắn liền làm cho ngữ riêng nhìn thấy tất nhiên là muốn nàng chú ý, quỷ quái, ngữ riêng kinh hãi nói ra, thanh âm kinh ngạc này của nàng, làm cho thôn dân quê chung quanh ở trong này đều ngây người một chút, nàng làm sao có thể biết có quỷ quái, ngữ riêng lập tức từ trên xe ngựa nhảy xuống mặt đất vội vàng nói, các ngươi cái thôn làng này bên trong không hề tốt lành, chẳng lẽ các ngươi đều phát hiện được sao, thôn trưởng nghe thấy vậy nghi hoặc nhìn nàng một chút, ngữ. Diên không để ý tới kinh ngạc của hắn, mà là chăm chú nhìn chằm chằm dị vật màu đen kia, một giây sau, từ trên người lấy ra một phù chú liền ném tới, thời điểm xuất hiện đụng chạm với xương khói màu đen, xương khói màu đen đột nhiên trên không trung rầm, một chút giống như mưa tích lạc trên mặt đất, mọi người ngoái đầu nhìn lại nhìn lại, phía sau bọn họ không xa ở giữa thôn xóm đã ướt đẫm rồi, trên mặt đất còn lại là dấu vết nước màu đen thủy, quỷ nước, Ngư Diên khẳng định. Nói, mọi người thấy nàng, trong mắt không còn bất mãn, mà là nháy mắt chuyển thành kích động, ngay tại thời điểm ngữ diên dối dám nghĩ đây là cái quỷ nước gì, những thôn dân này đột nhiên toàn bộ quỷ hối xuất đất, cao giọng la lên, thần tiên cứu cứu chúng ta đi, cứu cứu chúng ta đi, ngữ diên liền kêu bọn họ nhanh đứng lên, đều lớn như vậy rồi lại quỷ dưới nàng cái nha đầu mấy tuổi này thực không tốt nha, thần tiên không cứu chúng ta, chúng ta sẽ không đứng lên, mọi người. Giống như là chịu qua huấn luyện, khẩu khí thần kỳ nhất trí, nói xong, toàn bộ nhìn về phía ngữ diên, ánh mắt kia là khẩn cầu, là kỳ vọng, cùng với hy vọng, các người tất cả đứng lên, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, ta nhất định sẽ cố hết xứ. Ngữ diên nói gấp, trong lòng nàng đại khái cũng đoán được nguyên do, nói vậy đích thị là cùng với quỷ nước kia có liên quan. Mà nàng thân là người khu ma nhân, gặp loại chuyện này như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn, tuy rằng nàng rất muốn khoanh tay đứng nhìn, nhưng mà hiện tại muốn từ thôn xóm người khác mà qua, cũng không thể để mặt mũi cũng không cấp đi. Mọi người nghe được nàng nguyện ý giúp, liền nhiệt tình giúp nàng kéo ngựa, còn để cho đoàn người chuẩn bị tốt rượu thức ăn ngon, giống như cung cấp nuôi dưỡng Phật tổ, ngư diên đi theo mọi người lên phía trước, nhưng trong tay Thủy Trung vẫn nắm tay sở hạo. Nàng sợ hắn bị đoàn người di chuyển đến bên cạnh, mà sở hạo khóe miệng vẫn lộ vẻ thản nhiên. Tươi cười, một lúc sau, trên bàn rượu thôn trưởng tóc trắng xoa nói, cái thôn làng này có một hồ nước, hồ nước này ở phần đuôi thôn xóm, đây là một hồ nước ngọt, ở nơi này nhiều đầm lầy nhưng đây là ngọn nguồn uống nước duy nhất của bọn ta. Nhưng mà năm năm trước cũng không biết vì sao, nơi này xuất hiện một thủy quái, phụ nhân giặt quần áo, tiểu hài tử chơi đùa. Thanh niên trai tráng tiếp xúc với hồ nước này đều bị thủy quái lôi xuống, từ đấy về sau cũng không có đi lên, nói xong, khóe mắt đều đã ơn ướt, đây là quỷ nước túm người đi, ngữ Diên nói, thôn trưởng chưa có trả lời câu hỏi của nàng, mà là nói thẳng, nhưng mà ở đây có một người duy nhất có thể uống nước hồ, người này ba ngày không ăn cơm có thể sống sót, ba ngày không uống nước sẽ thoát chết, bởi vậy mọi người bắt đầu tế bái thủy quái này. Có một ngày trong thôn một đứa bé cũng bị thủy quái kéo vào trong nước, tiếp theo làm cho người ta kinh ngạc là tiểu hài tử này ngập trong nước. Hai ngày sau đó đột nhiên kỳ tích đứng ở thôn xóm, chính là lời của nó nói lại là thanh âm của nam nhân, lúc ấy tất cả mọi người đều sợ tráng váng, thẳng đến nó báo ra hắn chính là thủy thần, là thủy thần bọn hắn cung phục, mọi người toàn bộ quỳ trên mặt đất cúi đầu, nhưng mà, nhưng mà cái gì, thấy hắn nói chuyện ấp áp úng. Tính tình ngư diên sốt ruột nhịn không được truy vấn nhưng mà hắn nói ra điều kiện chính là cứ mỗi tháng phải đưa một nữ nhân hoặc là tiểu hài tử vứt xuống trong hồ để cho hắn ăn a đạt thấy thôn trưởng nghẹn ngào không thôi vì thế hắn nói gấp cái gì ăn tiểu hài tử cùng nữ nhân ngư diên kinh ngạc không thôi quỷ nước này người không phải dùng để ăn a theo nàng trải qua chóc quỷ mà nói bình thường quỷ nước cũng là bởi vì chính mình bị chết đuối cho nên vô cùng không cam tâm Bọn họ nhìn thấy mọi người một mình bơi lội sẽ lối mắt cá chân, của bọn họ đem bọn họ tha xuống nước biến thành quỷ nước cùng. Hắn, quỷ nước ăn thịt người này là lần đầu tiên nghe nói. Đúng vậy a, thủy quái này vừa lợi hại lại âm trầm, các ngươi không biết, hắn ăn xong xương cốt chưa bao giờ đặt ở trong nước, mà là vứt bên bờ, mọi người nhìn thấy đều là sởn tóc gái a. A đạt lại nói, biến thái như vậy Ngữ riêng nhịn không được nói, vậy các ngươi có thể đào tẩu A, sở hạo vừa ăn, một bên cười cười nói, ai, Trầm mặc một hồi thôn trưởng lại thở dài nói, trốn, các ngươi cho là chúng ta, không muốn đào tẩu A, thật nhiều người chịu không nổi loại cha tấn này vụng trộm mang theo thế nhi chạy trốn, nhưng mà, nhưng mà ngày hôm sau thi thể của bọn hắn sẽ xuất hiện ở cửa thôn A, nhớ tới chuyện tình bi ai đó, thôn trưởng lại nghẹn ngào. Khó trách ta không nhìn thấy tiểu hải tử cùng nữ nhân, ngữ diên như có suy nghĩ gì nói, nghe vậy, nước mắt thôn trưởng nhiều hết mức rồi, hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất lôi chân ngữ diên vội vàng van cầu nàng, thôn, trưởng ngươi đứng lên mà nói, ngữ diên nói gấp, người trong thôn nữ nhân cơ bản đều chết sạch, đêm nay, đêm nay phải cung phụng đúng là cháu gái thôn trưởng, nữ nhi của hắn tháng trước đã dâng rồi, A Đạt cũng nghẹn ngào nói. Ngữ Diên nghe thấy vậy liền nâng thôn trưởng dậy nói, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ bảo vệ cháu gái ngươi, ta cũng sẽ cố hết sức. Giờ phút này, nàng đối với quỷ nước biến thái này tràn ngập tò mò, nàng thật muốn nhìn xem hắn đến tổn cùng. Là quỷ như thế nào? Màn đêm dưới sự chờ đợi lo lắng của nàng, rốt cục kéo xuống màn tre, ngữ Diên phát cho đoàn người mỗi người một cái bùa hộ mệnh, để cho bọn họ đeo tại trên người không cần đi ra. Mặt khác làm cho chính là ở sau lưng sở hạo cho hắn uống thuốc, dù sao hắn bây giờ là ngốc tử, đây không phải quỷ bình thường cũng không phải người bình thường, quỷ nước này nàng chưa có thăm gió lai lịch của hắn, nàng tuyệt đối không thể để cho hắn đi mạo hiểm, tiếp theo khi thả, trên người hắn một cái phù chú, liền đóng cửa lại rời đi, chân trước của nàng mới vừa đi, sở hạo liền ngồi dậy, tiếp theo từ cửa sổ đi ra ngoài, ngữ duyên lấy ra huyết linh đang trên người. Nắm trong tay chu tước trên thân kiếm mang theo rất nhiều phù chú vừa làm, liền hướng bên hồ thôn dân chỉ dẫn đi đến. Ánh trăng màu bạc yên tĩnh trong thôn trang có vẻ là hài hòa như vậy, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, thôn trưởng nho nhỏ đi chưa tới bao lâu sẽ đến một cái hồ lớn ở đuôi thôn. Này, chung quanh cỏ lau theo gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lật phất, hồ nước thản nhiên này thoạt nhìn bình tĩnh không thôi, ngữ duyên lao ra phù chú thiêu đốt để tại trên mặt hồ, phù chú nháy mắt liền trầm xuống. Gió, đột nhiên không có phương hướng từ bốn phương tám hướng nổi lên, hồ nước bình tĩnh bắt đầu nổi lên gợn sóng, ngữ diên thối lui, phía dưới có gì đó đang lên đây, trong tay kiếm nắm thật chặt, đúng lúc này, trong nước đột nhiên bá một tiếng, liền giống như suối phun, hướng lên trên bốc đi, phía dưới kia một vật đen tuyển ướt súng gì đó xôi dòng mà lên, một giây sau, liền rơi trên mặt đất, ngươi là cái quỷ quái gì, ngữ diên nắm kiếm chú tước để phòng hỏi. Vật ướt súng gì đó tóc đen thật dài che mặt gò má, nghe ngư diên nói chậm rãi kéo tóc lôi ra phía sau, mặt nửa xương khô nửa thịt liền nhìn về phía ngư diên tiếp theo phát ra tiếng cười khanh khách, thực tại làm cho người ta nghe được âm lãnh không thôi, con nhóc, quỷ nước ướt súng, khinh thường cười cười, tựa hồ đang cười nhạo nàng không biết trời cao đất rộng, ngươi không tu luyện tích đức lại có thể làm quỷ nước còn ăn thịt người, ngươi quả thực chính là đại biểu loại quỷ ghê tởm Ngư Diên chào phung nói, quỷ nước ướt súng vươn tay bạch cốt cười nói, ngươi thấy được sao, đây là xương cốt, một giây sau, hắn vươn cái tay còn lại, mà cái tay kia lại cùng người bình thường giống nhau, đã hiểu sao, ngươi ăn thịt người bổ xương của ngươi, ngữ Diên kinh ngạc nói, con nhóc còn có thể phản ứng thông minh như vậy, nói vậy ăn thịt của ngươi chắc chắn sẽ phát triển nhanh hơn, hắn nhếch miệng cười, một nửa có thịt. Một nửa xương khô làm cho người ta nhìn xem không biết nên hình dung như thế nào mới tốt. Người tê em đê đang nằm mơ đi, nhớ tới hắn ăn rất nhiều nữ nhân cùng tiểu hải tử, nàng không nho nhã tuôn ra lời thô tục, tiếp theo liền sông tới, bình thường đối pho với quỷ quái nàng vẫn còn có chút tin tưởng, trừ phi là quỷ. Vương cái chủng loại kia không tin rằng bên ngoài, quỷ nước thay thế liền cùng nàng đánh nhau, ngư diên cũng không hề yêu thế vùng lên đánh. Vừa rồi thời điểm bắt đầu nàng vẫn chiếm thượng phong, nhưng sau đó tóc quỷ nước lại đột nhiên duỗi thẳng, tiếp theo quần lấy tay chân ngư diên bắt đầu đánh lên, ngươi tên hỗn đản này, kiếm chu tước trong tay ngư diên không hề nương tay liền chém tới, lại không nghĩ rằng chém đứt cái này, cái chân lại bị cái kia quần lấy, mà tóc quỷ, nước cùng hải tảo giống nhau chém cũng chém không xong, cùng ta đấu ngươi còn non nớt, một thanh âm âm lãnh quỷ nước ghê tởm từ trong miệng ói ra một ít nước hồ trực tiếp phun tạ, trên mặt nàng, nhất thời làm cho ngư diên ghê tởm lớn tiếng thét chói tai, rác rưởi, ngươi ma, ngươi đừng tùy tiện đi tiểu được rồi. Nói xong, từ eo lấy ra đồng tiền ném vào trên người của hắn. Ta cho ngươi nước tiểu, ta cho ngươi nước tiểu, mẹ ngươi chưa mua tã cho ngươi A, Ngư diên ghê tởm, hét, người kia quả thực biến thái đến cực điểm. Máu đồng tiền của nàng đánh vào trên người quỷ nước, làm cho quỷ nước dừng một chút, trên người cũng bị thiêu đốt ra vài cái lỗ nhỏ, tay chân buông lỏng ra một ít, nhưng một giây sau, ngay tại lần thứ hai hướng đến mắt cá chân của ngư riêng, hơn nữa lúc này đây độ mạnh yếu lớn rất nhiều, muốn chết, quỷ nước hiển nhiên là chưa bao giờ bị đánh đau, hiện tại bị cái nha đầu này đánh đau rồi, mặc kệ từ phương diện nào mà nói đều, không có mặt mũi. Cho nên gia tăng độ mạnh yếu dùng sức quấn quít lấy mặt cá chân của nàng, tay khô héo đã ở trên tay nàng dùng sức nắm bắt, ngươi cho ta là bánh A, nắm đầu ngươi A, một giây sau ngữ diên, tay trái hung hăng lôi tóc quỷ nước gắt gao kéo, quỷ nước đột nhiên bị bắt được tóc tự nhiên đau gào khóc, tiện nhân thả tay ngươi ra, quỷ nước vẫn tự hào về tóc đột nhiên bị ngữ diên hung hăng kéo, làm cho hắn đau đớn dùng tay khô héo của hắn dùng sức cản trở nàng, ngữ. Diên cũng bị ngăn cản đau đớn không thôi, XCM, ngươi này dính như keo quỷ này nọ, ta túm chết ngươi." A, một tiếng kêu thê lương, tóc quỷ nước bị Ngư Diên kéo rất xuống, quỷ nước bởi vì đau đớn mà buông lỏng kìm kẹp đối với nàng ra, mà Ngư Diên lập tức không đứng vững mà thẳng tắp rơi xuống hồ, nhưng đợi nàng ngã xuống không phải mặt đất thô ráp, mà là một cái ôm ấp mang theo mùi dược thảo thản nhiên. Mùi hương quen thuộc như thế làm cho Ngư Diên ngây ra một Lúc, liền nghiêng đầu nhìn sang, hé ra dung nhan hoàn mỹ xuất hiện ở trước mặt của nàng, phượng ly ca, ngư diên theo bản năng nói, cái mặt nạ này xem ra thật không quen à, rơi xuống mặt đất câu nói đầu tiên hắn nhíu mày nói, một giây sau, từ trên người lấy ra một cái mặt nạ đưa cho nàng, đeo cái này vào đi, dung nhan trước đây của ngươi, ngư diên nghe thấy vậy tiếp nhận mặt nạ trong tay hắn, phượng ly ca mỉm cười liền như tiên tử bay đi lên, ngắn ngủn vài giây, quỷ nước. Ô ô ô, kêu thảm thiết vài tiếng liền rơi trên mặt đất hóa thành một bãi nước đen, ngư Diên liền đi tới tò mò hỏi, Phượng Ly Ca làm sao ngươi lại ở chỗ này à, như thế nào, không chào đón, hắn như trước bảo trì bộ dạng phong đạm vân khinh cười cười, làm sao có thể, ta còn tưởng rằng ngươi mất tích đâu rồi, ngươi làm ta lo lắng muốn chết, ngư Diên liền chung miệng cười cười, tiếp tục nói, nhưng ta tin tưởng các ngươi đều có thiên tướng, ta liền biết ngươi sẽ bình an. Nàng khẽ cười, ngươi biến thành bộ dáng này cũng thật là không dễ tìm a. hắn làm hình dáng có chút đau đầu nói, hì hì, không phải ngươi tìm được rồi thôi, nói xong, trước mặt của hắn nhẹ nhàng kéo mặt nạ xuống, nhìn khuôn mặt nàng đẹp như tiên tử, ở dưới ánh trăng nhìn càng đẹp thêm làm cho người ta cảm thấy thần thánh không thôi, phượng ly ca ổn trọng số một mà vào thời khắc này cũng có chút hoảng hốt, nàng thật đẹp, nếu mà nàng để khuôn mặt này ở trước mặt mọi người mà nói, chắc chắn khiến cho sóng to gió lớn đi, vài giây sau, thế nào, chính là ta sao? Ngư Diên sờ sờ mặt hỏi Phượng Ly ca cười cười, ưm, vẫn là gương mặt này tương đối quen thuộc. Làm sao ngươi lại đột nhiên đến đây?" "Đúng rồi, ta dẫn ngươi đi gặp Sở Hạo, hắn cũng ở nơi đây, tuy rằng hắn hiện tại có chút ngốc." Ngư Diên nói gấp. "Ngốc?" Phượng Ly ca nhíu mi khó hiểu, hắn vừa rồi còn gặp mặt cùng hắn. Hắn nhìn qua một chút cũng không thay đổi a làm sao có thể biến thành, ngây ngốc đâu, ai nha, hắn khả năng rất xui xẻo, để cho Hồng Thủy Tiến nhập đầu hiện thành ngốc rồi, ngay cả mình cũng không biết đâu, ta nghi hắn gặp lại ngươi có lẽ sẽ nhớ lại một chuyện gì đó, nàng không hề phát hiện khác thường nói, nha, không được, ta vừa mới gặp qua hắn, Phượng Ly Ca đột nhiên nói, a ngươi thấy, vậy hắn nhận ra ngươi sao, à. Ếch ta để cho thủ hạ của ta đem hắn mang về Kinh Thành, hắn nói dối, nhưng sự thật là sở hạo xác thực vừa rồi, cưỡi ngựa của hắn theo hướng Kinh Thành mà đi, nhưng không phải Kinh Thành, mà cái lão ngoan đồng kia vì tìm kiếm bọn họ, mà mang theo nha hoàn đi hướng Tây Thiên, lại không nghĩ rằng ở Hoa Lan chấn bị thương ở chấn vô cùng nghiêm trọng, đều sưng rất to, hiện tại đang ở trên giường không đủ sức di chuyển, cái gì... Tại sao phải làm như vậy a? Hắn không thấy được ta sẽ sợ hãi. Ngư Diên Hồn Nhiên không biết mình hiện tại đã để ý đến hắn cỡ nào. Gia gia của hắn bị bệnh nặng, mặc. Kệ hắn là có phải có chỉ nhớ hay không? Lão Nhân Gia chắc chắn sẽ nhớ thương hắn. Mục đích ta tới tìm kiếm các ngươi cũng là việc này. Phượng Ly ca thích hợp nói, lại che giấu hắn căn bản không có chuyện tình ngốc. Nói vậy hắn giả ngu nhất định là có nguyên nhân a? Gia gia bị bệnh, nghiêm trọng sao? Nghe thấy vậy, nàng liền kích động hỏi, hẳn là có chút nghiêm trọng, nếu không, ta cũng sẽ không để cho người bắt hắn an về rồi, như thế nào, ngươi muốn trở lại kinh thành hay? Không, tuy rằng phía trước sở hạo nói để hắn giúp đỡ nàng đi một đoạn, nhưng không có nói mời nàng trở về, chỉ nói phải hoàn thành giấc mộng của nàng, sở hạo như vậy làm cho hắn thực tại có chút giật mình, người kia trừ ra ra hắn ra bên ngoài, còn có thể suy tính cho người khác, xong có lẽ... Hắn có thể yên tâm như thế đại khái một nguyên nhân khác chính là Hoa Lan, chấn cách nơi này rất gần, nếu thật là trở lại Kinh Thành, hắn sẽ không hảo phóng như vậy đâu, ta. Ngư Diên có chút dối rắm nghi nghĩ nhìn về phía Phượng Ly Ca nói, không quay về, ta muốn đi Tây Thiên, mặc kệ chuyện gì phát sinh ta cũng phải đi Tây Thiên, nàng đột nhiên kiên định nói, nàng biết mình có chút ích kỷ, nhưng mà nàng tin tưởng sở hạo đi trở về Kinh Thành. Thái y chắc chắn sẽ chưa khỏi cho hắn, ra ra nhìn thấy ngoại tôn cũng sẽ khỏi hẳn a. hiện tại cũng đi tới một bước này, nàng thật sự là không muốn đi trở về, vậy được rồi, ta vừa vặn cũng muốn đi ra, ngoài Du sơn ngoạn thủy, không bằng cùng nhau đi, Phượng Ly ca cười nói, hắn đối với nàng cũng tràn ngập tò mò, cũng tin tưởng, đường đi Tây Thiên này nhất định không đơn giản. Còn nữa, hắn cũng tin tưởng hoa lan, chấn cách gần như thế bọn họ chắc chắn rất nhanh liền đuổi theo, ngữ Diên nghe thấy vậy vội vàng gật đầu, trong lòng một nửa cao hứng một nửa mất mát, cao hứng là phượng ly ca đến, mất mát là sở hạo không biết thế nào, hắn còn không bình thường như vậy. Ách, đột nhiên cảm giác đau đớn lại từ đầu gối của nàng truyền đến, Ngư Diên theo bản năng quỳ trên mặt đất lại bị phượng ly ca đột nhiên ôm, làm sao vậy? Nhìn về phía nàng đột nhiên vẻ mặt trở nên thống khổ hắn liền khó hiểu hỏi, khi hắn đỡ, ngữ diên chậm rãi đứng vững nhìn về phía hắn thống khổ nói, không biết sao lại thế này, gần đây chân của ta đau quá đau quá, ngữ diên khó hiểu vuốt chân của mình khó chịu nói, Phượng Ly Ca liền bắt mạch cho nàng muốn nhìn một chút, đến tột cùng sao lại thế này, nhưng hắn giữ nửa ngày nghiên cứu cũng không nhìn ra nguyên nhân bệnh gì, ngữ diên nhìn thấy hắn trao lên mày không khỏi hỏi. Ta làm sao vậy, phượng ly ca buông cổ tay của nàng ra nói, kỳ quái, cha không ra nguyên nhân gì, ngữ Diên nghe thấy vậy không có trách cứ ngược lại cười cười, không có việc gì, ta trước kia cứ như vậy, chính là viêm khớp, mỗi lần thời điểm trời mưa sẽ đau đớn, nàng chi tiết nói, viêm khớp, phượng ly ca không rõ ba, trước kia là có ý gì, được rồi, đừng đàm luận chuyện này nữa. Đi, thôn trưởng biết chúng ta giết quỷ nước nhất định rất vui vẻ, nói xong, cười hì hì tiêu sái ở tại phía trước, Phượng Ly ca cũng vội vàng đi theo. Bên kia béo lão nhân nằm ở trên giường ăn nho hờn giận than thở, thằng nhóc này như thế nào đến bây giờ còn không mang Diên Nhi tới gặp ta à? Tiểu Hương vừa thu xếp đồ đạc một bên làm vừa nói, "Dạ dạ, nô tỳ cảm thấy người lần này nghịch lửa quá lớn, vương gia nếu biết người là già, hắn không dám đem người như thế nào." Nhưng nhất định sẽ đem ra của nô tỷ lột a." Nói xong, bĩu môi bất mãn nhìn hắn, "Người nhà chính là người nhát gan, ngươi không phải muốn tìm tiểu thư nhà người nhà, ta cũng vậy muốn gặp Diên Nhi a, đây không phải vẫn bỏ qua cho bọn họ nha, lúc này vừa vặn gặp được Phượng Ly ca, tốc độ của hắn có thể so với nhóm ta mau hơn, để cho hắn truyền tin cũng thuận tiện cho bọn họ đợi nhóm ta, ngươi nhà quá nhỏ không hiểu chuyện." Béo lão nhân không cho là đúng nói ra ra, đều không phải có tin tức của tiểu thư nha, người chỉ cần cái gì cũng đừng hiếu kỳ, cái gì đều muốn đi vô giúp vui, chúng ta đã sớm đuổi theo tiểu thư, tiểu hương lật ra một cái liếc mắt, ai, ngươi nha đầu kia, bị nàng vừa nói như vậy, hắn nhất thời thấy mất mặt, tiểu hương bĩu môi bưng chậu rửa mặt đi ra ngoài, nhưng vừa mới đi ra lại hốt ha hốt hoảng chạy tiến vào, sừng sốt đem béo lão nhân đang ăn nho hoảng sợ, ngươi này, Nhà đầu chết tiệt kia bỗng nhiên trợt dọa người à, ra ra, vương ra, nô tỳ nhìn thấy vương ra đến dưới lầu, tiểu hương kinh hoàng nói, lời của nàng vừa nói xong, cửa đã bị đẩy ra, ra ra, sở hạo giống như một trận gió đột nhiên lao đến, tốc độ của hắn nhanh như vậy, làm cho béo lão nhân nhất thời kinh sợ, sừng sốt đem nho chưa kịp nhai trong miệng lăn lông lốc trượt vào cổ họng, điều này làm cho hắn là không ngừng ho khan, ra ra người làm sao vậy? Người đừng dọa hạo nhi, người làm sao vậy, một màn như vậy ở trong mắt sở hạo thoạt nhìn còn tưởng là bệnh nguy kịch, béo lão nhân không ngừng vỗ, quả nho tròn này cuối cùng từ cổ họng thành thật rớt xuống trong bụng, lúc này, sắc mặt của hắn đỏ rực nói, hạo nhi a, ngươi nếu tối nay không trở về ta liền, không thấy được ngươi, nói xong, còn lòe loé hoa mắt, trong lòng cũng đang thầm nghĩ, về sau không bao giờ dại ăn nho nữa, thiếu chút nữa đem mạng già của hắn rất xuống. Ra Ra người làm sao vậy? Người đừng làm con sợ, con đi tìm đại phu cho người. Nói xong, liền muốn đi ra bên ngoài, lại bị béo lão nhân kéo tay. Ra Ra không có việc gì lắm, chính là nhớ ngươi cùng Diên Nhi. À, Diên Nhi cái nha đầu kia đâu rồi? Ta đều thiếu chút nữa phải chết. Nàng như thế nào cũng không đến quan tâm một chút a. mắt không thấy được ngữ diên hắn liền không vui mừng. Nàng ở thôn xóm phía trước, chờ người tốt lắm, con liền dẫn người đi, tim nàng, sở hạo nói gấp, béo lão nhân nghe thấy vậy nói gấp, ta đây tốt lắm, chúng ta đi thôi, nói xong, lập tức vén chân lên liền chuẩn bị, nhưng thời điểm một chân vừa rơi xuống đất liền ngây ra một lúc, bởi vì sở hạo đang nghi hoặc nhìn hắn, một bên tiểu hương liền nháy mắt cho hắn, béo lão nhân liền ha ha cười cười, ai, ta đây là quá quan tâm riêng nhi rồi. Ngươi xem ta đều quên chính mình có thương tích, hắn liền hắc hắc cười cười lại nằm xuống, trong lòng suy nghĩ, có hạo nhi ở đây, đuổi theo bọn họ hẳn là rất dễ dàng, hắn không thể nóng vội, nếu không, lần sau giả bộ bệnh sẽ không có hiệu quả tốt như vậy, tiểu hương thay thế nói gấp, vương ra người đói bụng không, nô tỳ gọi tiểu nhị làm một chút thức ăn ngon, ra ra sinh bệnh cũng đã lâu chưa ăn, nàng giúp đỡ nói. Đúng đúng đúng, để cho tiểu nhị chuẩn bị một chút đồ ăn ngon đi, ta còn muốn nghĩ đến hạo nhi, thấy hắn có điều hoài nghi, hắn liền giả vờ nức nở nói, sở hạo, thấy thế nghi ngờ trong lòng liền quét sạch, có lẽ hắn rất nhớ riêng nhi, vì thế để cho tiểu hương, chạy nhanh chuẩn bị rượu và thức ăn hắn muốn cùng ra gia tâm sự thật tốt, hôm sau xe ngựa ra dòi thúc ngựa hướng Tây Thiên mà đi, lần này đánh xe là Phượng Ly Ca mà nàng an vị ở bên cạnh hắn cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn đánh xe tốc độ cùng kỹ thuật đều trên nàng. Đoạn đường này đi vô cùng thuận lợi. Âu, dựa theo cái tốc độ này tin tưởng hẳn là rất nhanh có thể đến Tây. Thiên ngữ diên chờ mong nói, phượng ly ca hơi hơi cười cười vẫn chưa nói. ọc ọc ọc bụng ngữ diên rất không chịu thua kém phát ra kháng nghị. Phượng ly ca nghe thấy vậy cười nói, ở hướng phía trước đi một chút. Ta nghĩ xuyên qua đường nhỏ này hẳn là sẽ có nơi trống trải ở nơi này ăn một chút gì đi. Ngư Diên gật gật đầu đồng ý cách làm của hắn. mười mấy phút đồng hồ sau Âu, địa phương đẹp quá a. Ngư Diên từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi trên cỏ mênh mông vô bờ vui vẻ. Chạy nhảy, cổ đại này thật sự là tốt, không có các bon di ổng ô nhiễm. Nơi này mặt cỏ xanh như vậy, hoa nở thật là tiên diễm phượng ly ca. Đem ngựa kéo đến trên cỏ để cho nó cũng ăn cơm chưa. Tiếp theo, hắn cầm lấy lương khô mà thôn dân cố ý cảm tả đưa tặng, này, ăn chút đi, phượng ly ca đem lương khô đưa cho nàng, ngữ diên cười hờ hờ tiếp nhận lương khô liền cắn một cái, nơi này không khí thật tốt, nếu ở trong này ăn cá nướng mà nói thì đặc biệt tốt, nàng hướng tới nói, cũng thật, nàng đã lâu chưa ăn quá cá đi, ngươi muốn ăn cá, phượng ly ca nghiêng đầu hỏi, ngữ diên thành thật gật đầu. Thật là muốn ăn cá, vậy ngươi chờ, ta đi bắt hai con. Phượng Ly ca chỉ vào hồ nước phía trước cách đó không xa nói, ngữ Diên thây thê vội vàng gật đầu, tốt, ta đây qua bên kia lấy chút nhánh cây. Vừa nói xong, nàng liền vui vẻ hướng nơi có cây cỏ chạy tới, Phượng Ly ca mỉm cười hướng bên cạnh ao đi đến, ô, trong một địa phương duyên dáng cá nướng nhất, định sẽ thích. Nàng cười cười, ngồi trồm hổm trên mặt đất bắt đầu rất nhanh nhặt lên nhánh cây khô, nhưng trong đầu của nàng đột nhiên toát lên thân ảnh sở hạo, nếu là hắn ở trong này mà nói nhất định sẽ rất vui vẻ đi, nghĩ nghĩ, nàng sẽ không nguyện ý suy nghĩ chuyện này, vì thế ôm lấy nhánh cây đứng dậy, ách, ngay tại thời điểm nàng đứng lên trong nháy mắt, đột nhiên một cảm giác mãnh liệt đau đớn theo hai chân của nàng quét đến, lúc này đây so với mỗi một lần, trước đều mạnh mẽ hơn. Một giây sau, nàng ngã xuống mặt đất thống khổ không chịu nổi, trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều ảo ảnh, tay nàng không ngừng ôm đầu đau đớn, nhưng làm nàng vô lực là, hai chân của nàng bắt đầu không ngừng qua lại đông đưa, ngay sau đó, một trận đau đớn mãnh liệt làm nàng thiếu chút nữa sẽ hôn mê bất tỉnh, hai chân của nàng bắt đầu không được không chế run rẩy, hơn nữa tần suất càng lúc càng lớn, nàng chỉ cảm thấy chính mình sắp không chế không, nổi cái thân thể này rồi. Cứ như vậy lấy ra cư nhiên rút ra một cái đôi rắn màu xanh biếc, ngư diên hoảng sợ nhìn hướng từ phần eo của nàng xuống đã không có chân, thay vào đó là một đôi rắn xanh biếc, hơn nữa cái đôi này rất dài rất thô còn không chịu không chế, từ trên xuống dưới qua lại đông đưa, giống như mãng xà ở thế kỷ 21. A một tiếng kêu hoảng sợ của ngư diên từ cổ họng ra sức gầm rú, chim chóc ở trên cây dưới lực lượng mạnh mẽ của nàng toàn bộ rơi. Xuống mặt đất, cây cối chung quanh đều rơi xuống đất, mặt cỏ màu xanh biếc nháy mắt héo rũ một mảnh, mà đứng ở mép nước phượng ly ca bị một trận lực lượng mạnh mẽ đẩy ngã vào nước. Một giây sau, trong hồ nước đột nhiên giống như là, nổ tung ngàn vạn con cá toàn bộ bị đánh rơi xuống mặt đất. Ngữ diên không ngừng đưa tay dùng sức vung đánh về thân rắn, từ nhỏ đã bị rắn cắn nàng đối với rắn có âm thầm sợ hãi, bởi vậy nhìn thấy chính mình biến thành nửa người nửa xa lại. Càng hoảng sợ làm cho nàng cảm nhận được hít thở không thông, trong lòng áp chế tức giận từ hai tay nắm thật chặt nhanh càng ngày càng đậm dày, mắt thấy mặc kệ chính mình cố gắng cỡ nào cái thân thể này, như trước gắt gao kề cận nàng, vô biên vô hạn tối tâm nhất thời muốn cắn nuốt nàng, nàng hướng đầu lên trên phát ra tiếng gầm dù kinh thiên phượng ly ca, vừa rồi đứng lên lại bị một lực lượng mạnh mẽ đánh rơi xuống trong nước, khóe miệng của hắn đột nhiên phun ra vết máu. Hắn liền lau vết máu bên môi lại đứng dậy liền hướng tới tiếng gào thét, của Ngư Diên tiến đến, hắn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì sao sức mạnh này lợi hại đến thế có thể hỏi vật xung quanh đều chết. Trong lòng hắn lần đầu tiên xuất hiện cảm giác sợ hãi, tuy rằng không rõ ràng lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng tiếng kêu thống khổ của ngữ Diên làm cho hắn bất chấp nhiều như vậy, mà là một lòng hướng bên kia chạy tới, Ngư Diên giống như đứa ngốc không ngừng lắc đầu, hốc mắt dần dần đã ướn ướt, nước mắt, lặng yên không phát ra hơi thở chảy xuống. A đi tới, tránh ra a, ngươi tránh ra a, nàng ôm đầu không ngừng huy động cái đuôi tựa hồ muốn đem nó vung lắc, cũng mặc kệ nàng cố gắng cỡ nào, cái đuôi này cùng dính vào nhau muốn vẫy cùng không vẫy được. Thời điểm từ miệng nàng sức mạnh hết sức căng thẳng, nháy mắt biến thành một cổ gió xoáy mạnh mẽ, mà cổ gió xoáy đang từ theo bốn phương tám hướng thổi quét mà đến bầu trời. Trong xanh trong chốc lát mây đen cuồn cuộn, đen giống đưa tay có thể đụng vào, sấm sét không ngừng hiện ra, gió giống như là muốn đem người hút đi vào không kiêng nể chung quanh xoay quanh lượn lờ, đợi cho thời điểm hắn đuổi tới trước mặt ngữ diên, nhất thời bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ, ngữ diên giờ phút này mặc trên người không phải quần áo danh tộc gì, mà mái tóc đen thùi của nàng cũng trở thành màu đỏ, mà quỷ dị hơn là nàng lại có một cái đuôi rắn màu xanh biếc hơn nữa phía trên cái đuôi rắn của nàng còn phát ra ánh sáng thấy một màn như vậy phượng ly ca bị khiếp sợ không thể nói a a theo từng tiếng tê tâm liệt phế của nàng la lên trong cơ thể nàng sức mạnh không ngừng bạo phát làm cho đất cát chung quanh nháy mắt cuốn lên huyết linh đang trên người nháy mắt cũng bị đánh rơi xuống trong lòng đất toàn bộ bị cổ lực lượng mạnh mẽ này chấn động đi ra mà phượng ly ca cũng bị rung động trên mặt đất hắn như trước kinh ngạc Nhìn một màn này, bởi vì hắn thật sự không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, một màn trước mắt này đến tột cùng là cái gì, bị đánh rơi xuống thất dạ nhìn thấy bộ dáng của nàng cũng là, kinh ngạc trừng lớn ánh mắt, sao lại thế này, còn không chờ hắn kịp phản ứng, tiếng gào thét của ngư Diên càng không ngừng bộc phát ra, sinh ra là linh thể thất dạ nhất thời bị chấn động học máu không thôi, thân mình không hiểu bị cái cổ lực lượng mạnh mẽ này rút đi, phượng ly cá nhất thời. Nhìn về phía thất dạ thống khổ không thôi, mà hồn phách của hắn đang bắt đầu dần dần tan rã, mà ngữ duyên như trước đắm chìm ở bên trong hoảng sợ, căn bản không có bận tâm đến sự hiện hữu của bọn hắn, Phượng Ly Ca chấn động liền gian nan bỏ qua, một phen đem thất dạ kéo đến phía sau mình, hoàn toàn không để ý chính hắn cũng ngăn cản không nổi sức mạnh này, đừng chống đỡ, ngươi sẽ, chết, thất dạ thống khổ nói, nhìn Phượng Ly Ca khóe miệng không ngừng đổ, mau nói. Đừng nói chuyện, phượng ly ca không quan tâm vết máu trên môi mình, hắn nhìn thoáng qua thất dạ hơi thở mong manh, liền lấy ra vương bài chú, đây là sư phụ đưa cho hắn cùng sở hạo, từng bước từng bước, kiếp này chỉ có thể dùng một lần, sư phụ nói, không phải vạn bất đắc gì không cần dùng, vì vậy phú chú cũng có sức mạnh rất lớn, nó có thể bảo trụ hồn phách sẽ không bị đánh nát, càng có thể né qua quỷ sai tìm kiếm, nhưng hắn đã không rảnh lo lắng những thứ này, xoay. Người một cái dùng máu mở ra phù chú, một giây sau, đem phù chú dán tại trên người thất dạ, hắn cứng rắn đem thất dạ đưa vào huyết linh đang, nháy mắt, máu của hắn liền phun ở tại phía trên huyết linh đang, tiếp theo hắn cũng rơi xuống mặt đất, thống khổ nhìn ngư diên liếc mắt một cái không ngừng dãy giụa, hắn biết, thất dạ là người nàng quan tâm nhất, nếu là hắn như trước ở lại bên ngoài, phù chú này chỉ sợ căn bản vô cực chống cự lại. Mưa, mưa to nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Phượng Ly ca chống đỡ thân mình nhìn về phía bị Ngư Diên mưa rửa. Nàng bất lực như vậy, sợ hãi như vậy, tâm đối với nàng, nháy mắt chăm mối cảm xúc ngổn ngang. Theo bản năng hắn nhẹ nhàng kêu lên, Ngư Diên, Ngư Diên, Ngư Diên. Giọt mưa lạnh như băng rơi xuống mặt của nàng làm cho tâm đau khổ của nàng nhất thời yên tĩnh trở lại. Một tiếng kêu mỏng manh vang lên khiến nàng rốt cục phục hồi tinh thần lại nhìn về nơi phát ra tiếng kêu. Phượng Ly Ca té trên mặt đất đối với nàng trắng bạch cười, mà trên quần áo thuần trắng kia đã sớm dính đầy vết máu, Ngư Diên thay thế thất kinh bơi qua. Phượng Ly Ca, ngươi làm sao thế, làm sao ngươi có thể như vậy? Nàng liền thất kinh nhìn về phía Phượng Ly Ca đang nằm trên mặt đất, tay cũng không biết làm như thế nào đụng vào hắn, đừng, thương tổn tới mình, hắn thê thảm cười cười, lộ ra hàm răng toàn máu, tiếp theo nâng tay đem huyết linh đang dính. Đầy vết máu đưa cho nàng, ngươi, thương tổn tới mình cũng là thương tổn tới hắn, hắn từng ngụm từng ngụm thở, sắc mặt đã muốn trắng bệch một mảnh, sức mạnh to lớn này sớm đưa toàn bộ kinh mạch của hắn chấn vỡ, tâm, đau đớn không thôi, đau đớn không phải bởi vì toàn bộ kinh mạch vỡ, mà là không thể bảo vệ nàng, vừa rồi bộ dạng thất kinh của nàng, thật sâu đau nhói tim của hắn, nguyên lai, nguyên lai hắn cũng có tim, ngữ Diên nghe thấy. Vậy nhìn nhìn hắn, lại nhìn xem chung quanh bừa bãi một mảnh, trong lòng liền hiểu rõ tại sao lại thế này, đúng vậy, nàng là yêu, là yêu quái mới có thể đáng sợ như thế, là yêu quái, là yêu quái mới có thể làm thương tổn hắn, là yêu quái mới có thể không cảm giác bọn họ bị thương. A, Ngư Diên đột nhiên hét lên, một giây sau, nhìn về phía tay Phượng Ly ca, đúng vậy, tay hắn đang đặt ở phía trên đuôi của nàng, Ngư Diên thấy thế nhất thời xóa sạch tay. Hắn, rút lui về sau hét lên, không nên đụng vào ta, ta lại yêu, đây là đuôi yêu quái, ngươi không sợ sao, ta đem ngươi hại thành như vậy, ngươi còn dám sờ nó, châm chọc, cười nhạo, nàng thật sự rất là bi ai, tại sao muốn nàng đối mặt với nhiều chuyện đáng sợ như vậy, lộ trình về nhà đến tột cùng phải bao lâu mới đạt được, nàng chỉ là muốn về nhà mà thôi, khổ khổ phượng ly ca lại nhịn không được ho khan. Máu lại từ khóe miệng lan tràn ra, ngư Diên thấy thế lại đi, vào bên cạnh hắn hoảng sợ nói, ngươi thế nào, ngươi đừng làm ta sợ a. không cần, không nên làm ta sợ, nước mắt lại tràn ngập hốc mắt, ta không sao, ngươi nhớ kỹ, ngươi không phải yêu quái, ngươi là thần nữ, không phải yêu quái, cho tới bây giờ cũng không phải, làm chính mình, làm bản thân vui vẻ, hắn gian nan nói, ngư Diên nức nở nói. Ngươi không cần gạt ta, ta biết mình là yêu quái, ta cho, ngươi biết, đây tất cả thực sự không liên quan đến ta, ta căn bản là không phải là mộng ngữ duyên ta chỉ là thế thân của nàng mà thôi, ta chỉ là một u hồn, một u hồn đến từ ngàn năm mà thôi, ta tập hợp đủ tam bảo chỉ là muốn về nhà, ta chỉ là muốn về nhà, vì sao, vì sao đường về nhà lại gian nan như thế, vì sao, ngươi nói cho ta biết vì sao. Có lẽ là bị đè nén lâu lắm, có lẽ là bí thương lâu lắm, nàng rốt cục không hề giấu diếm nói ra cho hắn, nghe thấy. Vậy, trên mặt Phượng Ly Ca hiện lên một tia kinh ngạc tiếp theo lại thả nhiên cười cười, khó trách, khó trách ngươi có thể đặc biệt như thế, đặc biệt như thế, ngữ diên cúi đầu nhìn hắn một cái nói, ngươi hối hận sao, các ngươi giúp ta như thế, mà mục đích của ta chỉ là muốn rời đi khỏi thế giới này, thoát đi khỏi thế giới này. Ta làm tất cả cũng chỉ là muốn về nhà mà chuẩn bị, buồn cười không, không, không ai, không ai hối hận, ngươi biết, không, ngươi thật sự rất đặc biệt, đặc biệt đến tất cả mọi người nhớ thương ngươi, chỉ là, sở hạo, là yêu ngươi như vậy, nếu, nếu ngươi đi thật, hắn sẽ thương tâm muốn chết đi, mà hắn cũng sẽ nhớ mãi không quên, chỉ tiếc, hắn đã không còn có thể nhớ mãi không quên rồi, hắn đã không có thời gian ta không thuộc về nơi này, không thuộc về. tránh đi chủ đề mẫn cảm. nàng vẫn cường điệu không thuộc về, như thế lặp lại chỉ sợ là nói cho chính nàng nghe a. mặc kệ, ngươi làm cái gì đều phải vui vẻ, vui vẻ. ngươi vĩnh viễn đều là dương dương xinh đẹp của ta. nói xong, chậm rãi vươn tay muốn đụng vào gương mặt của nàng, chỉ là thời điểm còn chưa đạt tới, tay hắn đã thõng xuống. không, không cần. Không cần rời ta đi, ta sợ hãi, không cần à, van cầu ngươi, phượng ly ca van cầu ngươi không cần rời ta đi, ngữ diên, trừng to mắt hoảng sợ nhìn hắn vô lực hạ tay xuống, một giây sau, nàng ôm thật chặt thân thể hắn lớn tiếng khóc, liên tử bên cạnh bối sát tím sau khi nàng khôi phục cảm xúc bay đến cạnh nàng, mẫu thân, ngữ diên nghe thấy vậy nhìn về phía liên tử, bay ở không trung vội vàng quỳ xuống đất nói, liên tử ngươi là tiên đồng. Ngươi nhất định có biện pháp cứu hắn đúng không? Van cầu ngươi, ta van cầu ngươi cứu cứu hắn, hắn không nên chết, không nên." Nói xong, nhịn không được gào khóc, Liên Tử nhìn thoáng qua Phượng Lý Ca hỏi, "Mẫu thân ngươi thật sự muốn cứu hắn sao?" Ngư Diên chảy nước mắt gật gật đầu, "Nàng phải cứu hắn, là nàng hại chết hắn, hắn là vô tội, vô tội. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là làm cho tử muội muội trước tiên sinh ra, bên trong bối xác của nàng có một giọt nước thần." dãnh nhỏ nước này cũng là bao vây lấy tím muội muội mà nước thần chỉ có một giọt nhưng mà một giọt này lại đủ để cho người khải tử hồi sinh hà sen nói thật vậy chăng, vậy ngươi dạy ta làm như thế nào làm như thế nào ngư tiên hỏi vội liên tử cho mày nhíu mi nói nhưng nước thần này cũng không phải dễ dàng lấy được như vậy duy nhất chính là dục sanh một khi làm cho tím muội muội tự mình sinh ra như vậy dãnh nước đầu tiên kia sẽ biến mất nhưng mà tím muội muội bao trùm đối với ngoại giới là không phản ứng chút nào mẫu thân cần dùng máu của mình không ngừng tích lạc ở phía trên bối xác tím cho đến khi muội muội tỉnh lại ta nghĩ nàng cũng nên tỉnh vừa rồi sức mạnh kia của người quá lớn nàng hẳn là có cảm giác liên tử nói được ta đã biết một giây sau nàng liền cắt vỡ cánh tay làm áo tươi tích lạc ở phía trên bối xác tím liên tử nhìn về phía nàng than nhẹ một tiếng nói mẫu thân phương pháp này sẽ có ba kết quả thứ nhất tím muội muội thuận lợi sinh ra một ít rãnh nước nhỏ như trước ở bên trong bối xác thứ hai tím muội muội sinh ra một ít rãnh nước nhỏ bị nàng hấp thu thứ ba chính là tím muội muội không muốn trước tiên sinh ra về phần là loại kết quả nào sẽ nhìn mạng hắn cùng tạo hóa nữa liên tử nói rất nghiêm túc bất kể là kết quả gì ta cũng sẽ không buông tha Nói xong, nàng lại không ngừng bọc cánh tay làm áo rất nhanh tích lạc ở phía trên, bối xác tím dưới giọt máu không ngừng của nàng như trước không chút sức mẻ, ngư duyên liền nhẹ nói nói, bảo bối, mẫu thân nhớ ngươi, ngươi đi ra được không? Mẫu thân sẽ rất đau rất đau, van cầu ngươi cứu cứu bằng hiếu mẫu thân được không? Từng tiếng lặp lại không ngừng ở bên môi nàng lặp lại, máu không ngừng chảy xuống, mà bối xác tím ở trong tiếng kêu của nàng như trước không phản ứng chút nào. Liên tử ngồi xổm một bên thầy thề nhíu mi, mẫu thân, tím muội muội giống như đã bị kinh sợ, mắt thấy bối xác không phản ứng chút nào, ngay cả bình thường phát ra ánh sáng cũng không di chuyển một chút, nước mắt theo mắt của nàng chảy xuống, chẳng lẽ đây là số mệnh của ông trời sao? Nàng chính là một yêu tinh hại người, nàng chính là một yêu quái có phải hay không? Đầu tiên là Mỹ Diệm, tiếp theo là Hiền, hiện tại lại là Phượng Ly Ca. Nàng đến tột cùng sẽ hai chết bao nhiêu người, đát, một tiếng, nước mắt ngữ diên rơi xuống phía trên bối xác phát ra thanh âm rất nhỏ, mà nàng cũng không có chú ý tới nước mắt rừng ở trên người bối xác, tím phát ra thanh âm rất nhỏ, nàng như trước nghĩ đến đủ chuyện trước, kia, hắn luôn ở thời điểm nàng cần giúp xuất hiện, mà nàng luôn mang đến cho hắn rất nhiều nguy hiểm, lúc này đây lại là chí mạng, nước mắt không kiêng nể gì chảy xuôi, tích lạc ở phía trên bối xác. Dính đầy vết máu suy diễn thành một loại chất lỏng khác nhau, nháy mắt, bối xác tím phát ra ánh sáng màu tím, Liên Tử thấy thế hô nhỏ mẫu thân, tím muội muội cảm thấy chân thành của ngươi, nàng muốn sinh ra, Ngư Diên nhịn nước mắt xuống nhìn về phía bối xác tím phát ra hào quang, quang, nàng liền lau nước mắt sợ mưa trên bầu trời làm kinh sợ tiên bảo trong bảo khố không dễ, đến này, bối xác tím thong thả hơi hơi mở ra, Lúc này, một tiểu cô nương màu tím cuộn mình chậm rãi dơ lên mắt to màu tím, tiếp theo đứng dậy, mà dưới đôi chân trần của nàng đúng là một giọt nước nho nhỏ, tiếp theo nó nhìn nàng liếc mắt một cái cười cười, ánh sang ở đôi mắt màu tím lóe động lòng người, một giây sau, nàng nhẹ nhàng nhảy ra khỏi bối xác tím, tay nhỏ bé nhẹ nhàng, vươn lên, một ít giọt nước nhỏ từ thân thể của nàng chậm rãi rời về phía phượng ly ca, sinh mệnh chi thủy. Tử nhi đã muốn xuất thế, các ngươi đi hoàn thành sứ mệnh cuối cùng đi, nàng nhẹ nhàng đọc, một ít rãnh nước nhỏ liền nhỏ tại trên môi phượng ly ca, Lana, ấy cháp này yêu dị quá đi, thật tột nghiệp riêng tỉ, xinh đẹp có gì tốt a khi giọt nước thần rơi ở trên người phượng ly ca, một khắc kia thân thể hắn phát ra một luồng ánh sáng màu bạc, trong chốc lát loại, ánh sáng này làm cho người ta trói mắt, vài giây sau, ánh sáng dần dần nhạt đi. Ngư Diên nhìn nhìn hắn, vết máu trên khóe miệng hắn biến mất vô tung, sắc mặt cũng bắt đầu xuất hiện hồng nhuận, không qua bao lâu, như kỳ tích hắn ho khan một tiếng, Ngư Diên lập tức vui mừng xông đến, "Phượng Ly Ca, Phượng Ly Ca!" nàng vội vàng nhanh chóng gọi tên. Phượng Ly Ca mơ hồ mở hai mắt ra dịu đi vài giây kinh ngạc nói, "Ta đã chết rồi sao? Ngươi, làm sao ngươi lại ở chỗ này?" Ngư Diên liền cười cười, "Ngươi không có chết, ngươi còn sống mà." Sống rất tốt, phượng ly ca mày nhéo một cái chậm rãi ngồi dậy, đúng vậy, chỗ này vẫn là nơi vừa rồi, ngư Diên trước mắt vẫn là cái dạng này, nhưng mà rõ ràng toàn bộ gân mạch của hắn đã đứt làm sao có thể đột nhiên sống lại nữa. Mẫu thân, hắn sống tử nhi bay đến cạnh nàng cười cười, nhìn thoáng qua phượng ly ca, nàng, nàng là, phượng ly ca kinh ngạc nhìn hướng tiểu cô nương tinh linh, này khó hiểu như mày, ngư Diên mỉm cười nàng chính là bối sát tím tử nhi là nước thần của nàng cứu ngươi tử nhi muội muội làm sao ngươi không gọi hắn là phụ thân liên tử bay đến trước mặt nàng ta trêu ghẹo hỏi phượng ly ca lại ngây ngẩn cả người sao còn có một tiểu hài tử hơn nữa cũng đều nhỏ như vậy hắn không phải phụ than tử nhi khẳng định nói vì sao những lời này không phải hà sen hỏi ra mà là ngư diên hỏi tử nhi khẽ cười cười hé miệng nói mùi của Phụ thân ta đã ngửi qua, tử nhi biết hắn không phải phụ thân, chờ nhìn thấy phụ thân, tử nhi khẳng định có thể liếc mắt một cái liền nhận ra, ngữ diên nghe thấy vậy không biết nên nói cái gì, nhưng trong lòng đáp an nghĩ đến cũng là sở hạo chẳng lẽ nàng cho rằng phụ thân chính là sở hảo, muội muội ngoan ngươi cũng thật thông minh, liên tử không keo kiệt khích lệ nói, mẫu thân, tử nhi muốn đi ngủ, có việc kêu tử nhi, liên tử ca ca chúng ta đi nghỉ ngơi đi, nàng vươn tay. Mời nói, liên tử thầy thế nắm tay nàng cứ như vậy tiến nhập vào huyết linh đang, bọn họ, bọn họ là hai trong bảo khố, phượng ly ca khó có thể tin, đúng vậy, bọn họ rất đáng yêu đi, ngư diên gật đầu hơi hơi cười cười nói, phượng ly ca gật gật đầu tán thưởng nói, ta chưa bao giờ thấy qua đứa nhỏ như thế, bọn họ chỉ lớn hơn ngón tay cái, xem ra, trên thế giới này cái gì cũng có, ngư diên nghe vậy. Trong lòng trầm xuống, không tự giác nói, đúng vậy à, cái gì cũng có, ngay cả ta đây xà yêu đều có thể tồn tại, còn có cái gì không có khả năng tồn tại đây. Một giây sau, nhìn về phía cái đuôi của mình ý nghĩ chán ghét thản nhiên dựng lên, trong lòng nhất thời phiền chán bất an, nó không xấu, thật sự không xấu. Phượng Ly Ca nói, ngươi không cần an ủi ta, xà đều là xấu xí. Mới trước đây nàng bị xà đất ngốc tử cắn mà nàng thiếu chút nữa liền chết, cho nên, nàng vô cùng chán ghét xà, xà ở trong mắt nàng trừ bỏ xấu xí chính là sợ hãi, bộ, dáng của ngươi thật sự không xấu xí, tuy rằng tóc của ngươi là màu đỏ, nhưng nhìn qua ngược lại vô cùng cao quý, hắn nói thực sự, hắn xem, nàng như thế nào cũng không giống xà yêu, chính là, cái đuôi của nàng đến tột cùng là do nguyên nhân gì đâu, nghe thấy vậy. Ngư Diên vừa hồi phục, lại vừa há mồm liền ăn vào hạt cát rất nhỏ, tiếp theo đột nhiên một trận gió xoáy mãnh liệt nổi lên, luồng gió này đặc biệt lớn, trong gió còn mang theo hạt cát làm cho bọn họ căn bản mắt mở. Không ra, Phượng Ly Ca theo bản năng nắm chặt tay Ngư Diên, hắn không biết đây là loại gió, nhưng lại vô cùng quỷ dị, mà Ngư Diên đều nắm thật chặt tay hắn, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được cơn gió mạnh mẽ này, đem thân thể của nàng rời khỏi mặt đất a xong một tiếng thét trói tai, dò im bật cùng ngừng lại, nhưng mà trên cỏ lại sớm không có ngữ riêng cùng thân ảnh Phượng Ly Ca, bọn họ cứ như vậy quỷ dị chống rỗng biến mật, duy nhất lưu lại cái đó là huyết linh đang còn, chưa nhặt lên, hôm sau ai, ngươi chậm một chút nha, chậm một chút a. lão già khỏng ta đều mệt mỏi dã rời, ngồi ở trên xe ngựa béo lão nhân hô to, sở hạo một bên đánh xe một bên nói. Ngoại công người nhịn một chút lập tức sẽ đến phía trước, nói xong, hắn lại ra roi thúc ngựa chạy, trong lòng bất an càng phát ra mãnh liệt, buổi trưa ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện dị thường làm cho hắn không khỏi nghĩ đến nàng, cũng chỉ có nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn, cho thời tiết nháy mắt thay đổi, nhưng nàng nói qua sẽ không chế bản thân, còn lần này tại sao lại như vậy, chẳng lẽ nàng nhận lấy kích thích rất lớn sao, nghĩ đến đây, tuấn nhan của hắn đều trao lại với nhau. Béo lão nhân ngồi ở trong xe ngựa bị tốc độ nhanh như vậy, làm cho trái tim đều phải chịu không nổi, thằng nhóc này khi nào thì trọng sắc khinh ông như thế, nhà đầu riêng nhi kia quả nhiên là họa thủy A, tiểu hương ngồi đối diện hắn không hề có cảm giác gì không thoải, mái, ngược lại hưng phấn vô cùng, tiểu thư, tiểu thư nàng rốt cục có thể lại nhìn thấy tiểu thư, xe ngựa sóc này rời đi, giờ hạo lại hương phía trước chạy, chính là đang đi bình thường hắn đột nhiên dừng xe lại. Một mảnh cây cối mặt cỏ bị phá hủy xa xa như vậy nhìn thấy ghê người, nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì? Hạo Nhi A, đã tới chưa? Béo lão nhân nhịn xuống muốn phun ra, không đâu. Sở Hạo trực tiếp trả lời một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chăm vào địa phương quỷ dị. Kia, nơi này đã xảy ra hỏa hoạn sao? Cây cối này đổ cũng rất kỳ quái. Có đi hay không a? Béo lão nhân không kiên nhẫn thúc giục, hắn muốn phun qua ai? Sở Hạo nghe thấy vậy nói, ngồi xuống. Mặc dù có điều nghi hoặc, nhưng hắn vẫn gấp rút muốn đuổi kịp bọn họ, liền không rảnh bận tâm hiện tượng kỳ quái này mà lại đi về phía trước. Nhưng mà chợ này làm cho bọn họ rất giật mình, bởi vì rất gần rất gần. Khi hắn chạy trong vòng nửa canh giờ liền đi đến, xuống xe ngựa tìm được một khách sạn kêu tiểu nhị chiếu cố bọn họ thật tốt. Hắn liền muốn đi đến tất cả khách sạn hỏi thăm một phen, không biết có bở lỡ bọn họ không. Béo lão nhân được tiểu hương nâng xuống xe ngựa, hai chân đều muốn nhũn ra, nhìn sở hạo rất nhanh biến vào đám người, hắn không hờn giận chung miệng, thằng nhóc này đều quên hắn đã hơn tám mươi sao, thật sự là bất hiếu a, ngạn ngữ cổ nói rất đúng, có nương tử đã quên nương, hắn nha có nương tử đã quên mọi người, ai, phát ra một hồi bực, tức liền đi vào khách sạn ăn một chút đồ ăn ngon, sở hạo đi vào trong chợ không ngừng hỏi khách sạn. Một nhà lại một nhà, không ngại phiền toái. hắn lộ ra hình dáng thực làm cho nữ tử trên đường thét trói tai, nhưng hắn giống như không nghe thấy, như trước hỏi từng nhà, cho đến khi đi vào cái khách sạn cuối cùng thì tìm ra đáp án, tim của hắn nhất thời mất mát, bọn họ đến tột cùng ở nơi nào, kéo bước chân vể hoài trở về, đúng lúc này, một đứa bé nhảy đến bên cạnh hắn, nháy, mắt phía sau hắn liền truyền đến một tiếng trung thanh thúy, có lẽ là cảm giác, Có lẽ là trực giác, tóm lại hắn theo bản năng quay đầu lại, đi ở phía sau hắn chính là, tiểu nam hài đại khái bảy tám tuổi trong tay cầm theo linh đang, nó đang dùng tay không ngừng kích thích linh đang, mà linh đang kia vang lên tiếng chuông giòn vang, sở hạo nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đúng vậy, trong tay hắn đang cầm là huyết linh đang, huyết linh đang, đó là huyết linh đang của ngữ diên, không mang theo bất cứ do dự nào sở hạo. Liền xông tới một phen túm lấy huyết linh đang trong tay hắn, nói, cái này từ nơi nào có được, sở hạo nhìn chằm chầm huyết linh đang, tiếp theo vừa tức giận trừng mắt tiểu hài tử trước mắt so với hắn lùn hơn một nửa, ô ô ô, ngươi đoạt của ta, đưa cho ta đưa cho ta, ô ô, tiểu nam hài lập tức ngồi dưới đất khóc lên, sở hạo ngây ra một lúc, lúc này mới phát hiện lời nói của mình vừa rồi có chút nặng, nó vẫn còn con nít, vì thế liền. Ngồi trồm hổm trên mặt đất lấy ra một thỏi bạc đặt ở trước mặt của hắn, cười cười nói, thúc thúc dùng tiền mua cái linh đang này được không? Tiểu nam hải nhìn nhìn bạc lại nhìn nhìn huyết linh đang khẽ cắn môi gật đầu, có bạc có thể mua được nhiều linh đang thật tốt, lại có thể cấp cho nương mua đồ ăn, thực có lời. Sở hạo thấy thế lại xuất ra một thỏi bạc đặt ở trước mặt hắn nói, nói cho thúc thúc nơi lấy được cái này, bạc này liền cho ngươi, hắn khoát khoát bạc trong. Tay tiểu Nam Hải thấy thế một phen túm bạc trong tay hắn nhếch miệng cười, dạ, nó đứng dậy chỉ vào phương hướng bọn họ đến, ở bên kia, thời điểm ta chăn châu nhặt được, bình thường nơi đó có rất nhiều cỏ xanh, nhưng mà hôm nay toàn bộ cỏ nơi đó đều héo rũ rồi, cây cối cũng không hiểu vì sao đều ngã xuống, còn có rất nhiều cá nữa, ta đây nhặt được rất nhiều rất nhiều cá nữa, sau đó ta một bên kiểm tra vừa muốn nhìn xem có cái gì tốt không, cứ như vậy nhặt được linh đang Này, Tiểu Nam Hải nói xong, vội vàng cười chạy đi, giống như sợ hắn sẽ hối hận. Sở Hạo nghe thấy vậy nắm thật chặt huyết linh đang, đôi mắt thâm thúy nhìn về phương xa, mày hơi hơi trao lên, trong lòng là bất an tràn ngập. Một giây sau, không chút do dự kéo qua ngựa của người khác, bỏ lại một thỏi bạc liền hướng nơi kia cấp tốc chạy đi ngư diễn, ý thức mơ hồ nghe chim chóc líu dìu vỗ cánh. Trong đầu Phượng Ly Ca cũng hỗn loạn, một lúc sau gió bên ngoài mềm nhẹ cùng với giọng nói nhôn nháo, làm cho hắn nhanh chóng thanh tỉnh lại. Ngữ Diên chỉ cảm thấy thân thể của mình đang bị ngồi không ngừng vuốt, loại cảm giác này không thoải mái khiến nàng cũng lập tức tỉnh lại. Phượng Ly Ca nằm trên mặt đất quay đầu nhìn về phía Ngữ Diên ở một bên, nhất thời kinh sợ, chung quanh của nàng rất nhiều loại nữ nhân, hai tay của các nàng không ngừng đụng vào cái đuôi của nàng chánh gia, chánh gia phượng ly ca liền muốn đẩy các nàng ta ra, các nàng đến, tột cùng muốn làm cái gì trên cái đuôi của ngư diên? hiển nhiên, ngư diên tỉnh lại cũng cảm thấy, liền vung vẩy cái đuôi đem toàn bộ các nàng đánh rất một bên, cung lớn tiếng hét lên, các ngươi muốn làm gì? làm gì? phượng ly ca thấy thế liền đứng dậy đem ngư diên che ở phía sau. Hắn bởi vì hiểu nàng cho nên không sợ nàng, nhưng mà những người xa lạ này, đột nhiên nhìn thấy nửa người nửa xa nhất định sẽ đem nàng trở thành quái vật. ngư riêng liếc mắt nhìn đuôi của mình một. Cái, phía dưới như cũ là thân xà, sợ hãi, bất an, lại sợ hãi, nháy mắt sông lên trong lòng của nàng. Theo bản năng gắt gao lôi ống tay áo của Phượng Ly Ca, tránh ở phía sau hắn cả người run run, các nàng tại sao muốn đụng vào cái đuôi của nàng làm muốn chém đứt sao? Phượng Ly Ca liền nhìn về phía một đám người quát lớn. Các ngươi đang làm gì? Nhưng mà quát lớn của hắn lại đổi lấy mọi người mỉm cười. Các nàng ta mặc quần áo khác nhau nhìn về phía nàng mỉm cười, trong mắt nhìn không ra chút hơi thở nguy hiểm, ngữ duyên nghi hoặc chậm rãi vươn người nhìn về phía các nàng. Những người này đến tột cùng là ai? Vì sao không đánh nàng? Cái dạng này của nàng rõ ràng là yêu quái a. Mà bên trong ánh mắt các nàng trong suốt không một chút ý tứ thương tổn nàng, từng nữ tử khóe miệng đều lộ ra nụ cười thản nhiên, nụ cười như thế như là gió mát làm nàng đề phòng có chút lòng, các ngươi, các ngươi là ai, nhịn nửa ngày, nàng vẫn mở miệng hỏi, lời của nàng vừa nói xong, toàn bộ bọn nữ tử mặc khác loại, bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất, tiếp theo toàn bộ cao thâm kêu lên, hoan nghênh công chúa trở về, hoan nghênh công chúa trở về. Phượng Ly Cang nghe thấy vậy khó hiểu nghiêng đầu nhìn về phía ngữ Diên, tránh ở phía sau hắn, mà nàng lại trừng lớn hai mắt, công chúa, các nàng là đang nói ngữ Diên sao, công chúa, công chúa, từng thanh âm thanh thuy từ đằng xa chuyển tới, tiếp theo tới trước mặt nàng đó là A, Bích lần trước gặp qua, tham kiến quản sự A Bích, toàn bộ nữ nhân quỳ trên mặt đất dập đầu, tất cả mọi người đứng lên đi, các ngươi như vậy sẽ dọa đến công chúa. A Vích cười ngọt ngào đi đến trước mặt ngữ Diên, Phượng Ly Ca đưa tay bảo vệ ngữ Diên không cho nàng ta tới gần, mà ngữ Diên lại nhẹ nhàng hạ tay của Phượng Ly Ca xuống chống lại khuôn mặt đơn thuần của A Vích hỏi, công chúa, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nơi này là chỗ nào, các nàng là ai, ta là cái gì có thể? Như vậy, nàng chỉ vào thân rắn của mình hỏi, A Vích cười đi tới trước mặt nàng lôi kéo tay nàng cười nói. Công chúa A, người lập tức hỏi nhiều vấn đề như vậy, điều này làm cho A Bích trả lời người như thế nào, ha ha, nàng cười cười nói, ngư riêng nhíu mi nhìn về phía nàng, trong mắt có rất nhiều nghi hoặc, A Bích thấy vẻ mặt nàng không vui vì thế nói gấp, được rồi, A Bích không cùng công chúa nói dỡ nữa, các nàng đây, là con dân của người, nơi này nữa, chính là linh tiên, quốc A, nhưng, đây là bên ngoài linh tiên quốc. Cũng là nơi nam nữ yêu đương nha, nói xong, nàng khẽ cười, vòng vo một vòng nói, ngữ duyên theo ánh mắt của nàng ta nhìn nhìn chung quanh, trời xanh mây trắng, núi xanh nước biếc, chim hót hoa hương, mà xa xa núi kia là tuyết sơn, tuyết kia chỉ có lưng chừng núi, nhìn qua một chút cũng không thua gì núi phú sĩ Nhật Bản, vô cùng đẹp, tất cả nơi này đại khái chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, đó chính là bồng lai tiên cảnh. Công chúa, A Bích đã nói qua chúng ta sẽ còn gặp mặt, chờ người lộ ra hình dáng một khắc, ngươi sẽ tin tưởng lời của A Bích mà, không thể tin được nhanh như vậy là có thể nhìn thấy công chúa rồi, tin tưởng quốc vương thúc thúc nhất định sẽ rất vui vẻ. A Bích nói gấp, lộ ra hình dáng, Ngư Diên dừng một chút nói, ý của ngươi là lộ ra đôi rắn ghê tẩm này, ngữ Diên chán ghét nhìn đôi rắn màu xanh biếc này ghê tẩm nói, A Bích nghe thấy vậy liền chu miệng nói, công chúa. Làm sao người có thể nói như vậy, đây không phải đuôi rắn ghê tởm, người là công chúa tiên linh quốc, cái đuôi này là tượng trưng cho thần thánh của người, là tượng trưng người khác với người thường, đúng vậy a, là khác nhau, phàm nhân cũng không có cái đuôi, ngữ diên buồn bực nói, công chúa, ngồi sai lầm rồi, người hẳn là nên vui vẻ, người hẳn là phải cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì người cùng phàm nhân không giống nhau, không đồng dạng như vậy không phải vì đuôi của người. Mà là thân phận tôn quý của người, người chẳng lẽ không biết người là hậu nhân của nữ hoa sao, A Bích Mi nói, chẳng lẽ nàng bây giờ còn không nhìn ra nàng là hậu nhân của nữ hoa, cái gì nữ hoa ếch châu? ta chỉ muốn làm chính mình, ngữ diên không suy nghĩ mà trả lời, một giây sau, nàng ngây ra một lúc, nàng vừa mới nói cái gì, Phượng Ly ca nhìn về phía nàng trong mắt xuất hiện kinh ngạc còn có một chút nhân tố làm cho người ta đoán không ra, ngươi là hậu nhân của nữ. Hoa nương nương, ngữ diên lắc đầu, nàng không biết a tiếp theo lại nhìn về phía A Bích, nàng cũng có rất nhiều điều không hiểu, nàng làm sao có thể từ xài yêu nháy mắt biến thành hậu nhân nữ hoa, chuyện này quá đột ngột, đột nhiên đến làm nàng có chút trở tay không kịp, công chúa người đi theo em, nắm tay ngữ diên nàng ta đi về phía trước, phượng ly ca đi theo, mà ngữ diên thẳng thân mình kéo cái đuôi đi theo nàng ta về phía trước, trên mặt đất toàn bộ các nữ nhân hô lớn. Hoan nghênh công chúa trở về, hoan nghênh công chúa trở về. Abic ngoái đầu nhìn lại cười nói, tất cả mọi người đi về trước đi, để cho Abic mang công chúa trở về, các ngươi đi trước nói cho quốc vương, ngài nhất định sẽ vui vẻ không thôi. Nàng vội vàng cười nói với mọi người, mọi người nghe thấy vậy toàn bộ đứng dậy vui vẻ rời đi. Ngư Diên nhìn Phượng Ly Ca liếc mắt một cái, mà hắn cũng như thế, trong mắt có rất nhiều điều khó hiểu, dưới sự dẫn dắt của Abic, bọn họ Xuyên qua cảnh vật duyên dáng đi tới một cái hồ khổng lồ, đối diện hồ có rất nhiều núi cao, có chút cảm giác giống sơn thủy quế lâm, nhưng mà hấp dẫn nàng không phải sông núi tương tự với hiện đại, mà là trong hồ nước kia một bức tượng, bức tượng rất cao rất cao, nhân vật là một nữ tử, mặc dù là tượng đá, nhưng như trước có thể thấy được nữ tử này cao nhã điển quý, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười thậm chí có thể dùng từ khuynh quốc khuynh thành, để hình dung, nhưng mà kinh ngạc. Nhất phía dưới nữ tử này cũng là thân rắn, công chúa, bà là vương hậu linh tiên quốc, cũng là mẫu thân của người, hậu nhân của nữ hoa, A Bích nhìn về phía ngữ diên trong mắt lộ ra tán thưởng, ngữ diên nghe thấy vậy nhìn về phía bức tượng này, thần nữ đoan trang như thế lại là mẫu thân của cái thân thể này của nàng, mà cái đuôi xoay quanh khắp nơi dưới thân kia giờ phút này nàng nhìn ra, đã không có loại cảm giác ghê tẩm này, nhưng lòng của nàng lại tuôn ra một loại cảm giác chua xót, mộng ngữ diễn ngươi đến tột cùng là chết như thế nào, ngươi cũng đã biết vận mệnh của ngươi so với bất luận kẻ nào không giống nhau, nàng biết cái gì là nữ oa, nữ oa vĩnh viễn đều phải làm người phục vụ, nữ oa là vĩ đại, là rộng lượng mà nàng lại là ích kỷ. Vương hậu rất tốt, con dân linh tiên quốc đều vô cùng tôn kính bà, bà đối đãi với con dân giống như người thân, mẹ em, cha em đều chịu qua ân huệ của bà, trên cơ bản phương diện này con dân Đều chịu qua ân huệ của vương hậu, mà vương hậu cho tới bây giờ đều không có tự cao, chỉ cần nhìn đến người khác chịu khổ gặp tai họa, bà sẽ ra tay cứu dụng. A Bích nhìn về phía thạch Bích trong mắt lộ ra kính nể, ngư diên nghe thấy vậy giữ im lặng, chuyện này cùng nàng có quan hệ gì, đây là mẫu thân của mộng ngư diên chết đi, không phải là mẫu thân của nàng, công chúa, hoan nghênh người trở về. A Bích chân thành nói, ngư diên không nói gì, mà cũng không biết nên nói cái. Gì cho phải, công chúa, e, dẫn người đi gặp quốc vương thúc thúc đi, tất cả nghi vấn của người ngài ấy đều có thể trả lời, A Vích cười nói, ngữ Diên nghe vậy gật đầu đồng ý, ta nên gặp ông ấy, để biết rõ tình huống, ngữ Diên cùng Phượng Ly Ca, đi theo bước chân của A Vích hướng linh tiên quốc thần thánh kia đi đến, con dân trong thành nhìn thấy nàng không hề sợ hãi, hơn nữa còn vô cùng nhiệt tình, điều này làm cho tâm ngữ Diên rốt cục cũng để xuống, đi theo nàng ta không. Bao lâu đến một cung điện khổng lồ, chính là, trên đường đi đến đại điện, ngư diên càng ngày càng nghi hoặc, cuối cùng thời điểm sắp đi tới cung điện, nàng dừng bước, mày trao thật cao hỏi, A Bích, vì sao nơi này treo nhiều băng lụa như vậy, là vì hoan nghênh ta sao, nhưng mà, nhưng mà vì sao nơi này dùng nhiều hôn kiệu như vậy, chẳng lẽ quốc vương lại lấy thiếp thất rồi, A Bích nghe nói thế cười ngọt ngào xua tay nói, công chúa à, ngươi thật sự là đoán mò. Quốc, vương kiếp này chỉ yêu một mình vương hậu, từ khi bà qua đời, quốc vương đến nay đều chưa bao giờ lấy nữ tử khác, vậy, cô kiệu này là bài trí A, nàng khó hiểu nhìn hướng cô kiệu hồng ăn mừng này, A Bích nghe vậy lôi kéo tay nàng cười nói, công chúa, người lại nói sai rồi, cô kiệu này cũng không phải là trang trí, hôn kiệu này đều là vì công chúa mà chuẩn bị nha, đúng rồi, quên chúc mừng công chúa, chúc mừng ta cái gì? Ngư Diên đề phòng hỏi, mơ hồ cảm thấy sự, tình có chút không đúng lắm, chúc mừng công chúa ngày mai xuất giá, A Bích Đơn thuần cười lộ ra má lúng đồng tiền nhỏ đáng yêu cái gì. Ngư Diên cùng Phượng Ly Ca đồng thời kinh hô, tìm kiếm nửa ngày sở hảo, buồn bực cực kỳ về tới khách sạn không để ý tới béo lão nhân hỏi, về tới gian khách phòng liền đem cửa phòng đóng lại ai cũng không gặp, vương ra, tiểu hương mắt thấy hắn vào nhà nhưng mà tiểu thư không có xuất hiện. Tâm tình của nàng liền về ngoài không? Thôi, chẳng lẽ không tìm được tiểu thư? Béo lão nhân xua tay nói, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta cũng vậy trở về, hạo nhi cái dạng này hỏi cũng không được gì. Nói xong, hắn dẫn đầu trở về phòng nghỉ ngơi, mặc dù trong nội tâm vô cùng lo lắng cho ngữ diên, nhưng mà lời nói của gia gia cũng không phải không phải không có lý. Nghi nghi hay là trước trở về phòng rồi hãy nói, sở hạo nặng nế ngồi ở trên giường. Phía trước một vùng mặt cỏ phát hiện khác thường mà hắn gặp lại, xuất hiện, chính là không nghĩ tới thời điểm tự mình đi xem nhìn thấy ghê người cỡ nào, hắn không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, tại sao lại phát sinh hao tổn nghiêm trọng như thế, hắn biết nàng đích thị là đã xảy ra chuyện gì, nếu không, nàng sẽ không bỏ lại Linh Đăng của mình mà không chú ý. Linh Đăng, nói đến Linh Đăng sở hạo có chút buồn bực, từ khi gặp qua tiểu hài tử kia Linh Đăng không phát ra thanh âm nữa mà hắn không khỏi hoài nghi mình có phải nghe nhầm cái gì. Hay không? Linh linh linh đột ngột một tiếng, huyết linh đang lại phát ra tiếng chuông, hành động như vậy làm cho Sở Hạo kinh ngạc, kinh ngạc không phải linh đang phát ra thanh âm, mà là hắn căn bản cũng không có động vào linh đang này. Một giây sau, linh đang trong tay Sở Hạo phát ra một ánh sáng khác thường, thời điểm chờ hắn mở mắt ra, xuất hiện trước mặt là hai người một người là nhi tử hắn đã gặp qua một cái khác là một tiểu cô nương chưa từng gặp tử nhi lóe, quang mang châu báu nàng bĩu môi chậm rãi di động đến trước mặt sở hạo tiếp theo đột nhiên nhếch miệng cười ngọt ngào kêu lên phụ thân sở hạo ngây ngẩn cả người phụ thân trong đầu của hắn nhanh chóng bắt đầu tự hỏi lúc trước liên tử nói qua bối xác tím là muội muội, bổ đề lam là đệ đệ nói như vậy Ngươi là bối sát tím, không có một chút do dự nào thốt ra, tử nhi nghe thấy vậy liền bay đến bên người sở hạo cười nói, quả nhiên là phụ thân tử nhi, chỉ bằng liếc mắt một cái là có thể biết tử nhi là ai, cái này cũng không uổng phí tử nhi một lòng nhận thức người làm phụ thân. Liên tử luôn luôn ở bên cạnh ôm ngực nhìn, thời điểm lời của nàng vừa nói xong, hắn liền bay tới bên người sở hạo lên tiếng gọi phụ thân. Sở hạo nhìn về phía hắn tựa hồ suy nghĩ cái gì, vài giây sau hỏi, tiếng vang linh đang là các ngươi phát ra đặc biệt làm ta chú ý, bẹp tử nhi ở trên mặt hắn thơm một cái thật to, phụ thân thật thông minh nha, thật sự chúng ta là muốn cho phụ thân biết, nhưng quan trọng hơn là phụ thân phải cứu người, phải cứu cứu cậu của tử nhi, cậu, sở hạo lại bị cô nương nhỏ màu tím này làm cho hồ đồ, các nàng khi nào thì nhận một người cậu, chẳng lẽ là Phượng Ly Ca. Hà sen nói gấp, hắn gọi là thất dạ, hiện tại đang ở bên trong linh đang, tóm lại nói thì dài dòng, nhưng mà cậu hiện tại vô cùng nguy hiểm, nếu phụ thân không cứu mà nói thì cậu chỉ sợ giữ không được. Hà sen lo lắng nói, sợ. Hạo nghe thấy vậy liền nhìn về phía huyết linh đang, quả nhiên, huyết linh đang này không biết khi nào thấy màu sắc vỏ bọc bên ngoài dần dần đậm thêm, điều này làm cho hắn không khỏi lo lắng cho thất dạ bên trong. Không có ngữ duyên kêu lên chỉ sợ linh đăng này đã bị không chế, nghĩ đến đây, hắn liền bắt đầu tự hỏi đến tột cùng làm như thế nào để mang thất dạ đi ra, có, trong óc sở hạo hiện lên một ánh sáng, lôi xuống túi vải trắng trên giường xé phù chú lớn nhỏ ra, tiếp, theo cắn ngón tay để áo thẩm thấu đi ra, tiếp theo hắn liền lấy tay bắt đầu ở trang giấy lớn nhỏ này, giống nhau vải trắng viết phù chú nổi lên hắn không biết chiêu này có hữu hiệu hay không, dù sao hắn cũng chưa có thử qua. nhưng nghe sư phụ nói qua việc gì cũng phải có lần đầu tiên. huống chi hắn nếu không cứu mà nói, chỉ sợ thất dạ sẽ chống đỡ không được. mà hắn đối với nàng lại quan trọng như vậy, nếu mất đi, hắn không dám tưởng tượng nàng sẽ sụp đổ như thế nào. đem phù chù ở phía trên của linh đang tiếp theo động ở trên cây cột, nhắm mắt ngồi xếp bằng bắt đầu niệm lên Phật chú, vài giây sau. Huyết linh đang bắt đầu đung đưa, bởi vì huyết linh đang này đổ chiều, không bao lâu, thất dạ đã bị sức mạnh này hút ra khỏi huyết linh đang. sở hạo thấy thế vội vươn tay động vào người hắn, lập tức cảm ứng một chút, một giây sau, để hắn nghiêng người, phù chú kia rõ ràng bắt mắt, không có nghĩ nhiều, hắn lại dùng sở hạo pháp thuật trị liệu cho, hắn, một bên tử nhi cùng hạt sen lo lắng nhìn cậu, trên mặt đất, một lúc sau sở hạo giúp đỡ hắn để cho hắn nằm ở trên giường. Nhìn về phía sắc mặt hơi chút dịu đi, tim của hắn cũng bình tĩnh một chút, xem ra, hắn đích thị là nhận lấy nội thương rất lớn, nhưng may mắn có phù chú này bảo vệ thân mình, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Phụ thân, cậu không có sao chứ? Tử Nhi liền bay tới hỏi, Ưm, không có việc gì, lúc này sở hạo cũng không có tâm tình hỏi bọn hắn. Vì sao gọi hắn là cậu, mà hắn quan tâm đó là ngư duyên đến tột cùng ở nơi nào? Mà phượng ly ca tại sao phải đem phù chú này cho thất dạ, bọn họ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ai, liên tử thở thật dài, liên tử ngươi biết mẫu thân đi nơi nào phải không? Sở hạo thấy hắn thở dài đích thị là đã biết cái gì? Vâng, biết, mẫu thân thật đau khổ, nói xong tác chật lưỡi bay đến trên bàn chậm rãi ngồi xuống, nghiễm nhiên không để ý biểu tình rốt ruột của sở hạo, sở hạo thấy thế liền. Đi vào phía trước bàn hỏi, mẫu thân ngươi ở nơi nào? Liên tử biểu môi nhìn hắn một cái không vui lật ra một cái liếc mắt, mông nho nhỏ ôn eo không muốn đối mặt hắn, vẻ mặt như thế sừng sốt làm cho sở hạo ngây ngẩn cả người, giận rồi, hắn thực làm gì có lỗi với nó sao, liên tử ca ca ngươi làm sao vậy, phụ thân đang hỏi ngươi đấy, ngươi đùa giỡn như tiểu hài tử cái gì, chúng ta cũng không phải tiểu hài tử, nói xong chung miệng nói, sở hạo nghe thấy vậy nhìn thoáng qua tử nhi, nàng không phải tiểu hài tử. Rõ ràng hãy cùng ngón tay hắn lớn không sai biệt lắm, còn không phải tiểu hài tử, liên tử trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái than thở, ngươi biết cái gì a? nếu phụ thân biết mẫu thân có cục cưng rồi, hắn còn có thể thương nhóm ta sao, liên tử lập tức nói ra, cái gì, sở hạo nghe thấy vậy trừng lớn hai mắt không thể tin được nhìn hắn, lại vội vàng hỏi, ngươi nói cái gì, ngươi ở đây nói lại một lần, tử nhi kinh ngạc nhìn hắn hỏi, liên tử cà càng ngươi là nói tử nhi có đệ đệ sao? không phải đệ đệ mà là muội muội hà sen sửa đúng nói. xà xà xà trên giường thất dạ đột nhiên lẩm bẩm nhỏ lên, mày gắt gao khóa lại, giống như gặp phải chuyện gì rất đáng sợ. sở hạo nghe thấy vậy liền đi tới kêu lên, thất dạ thất dạ xà ngữ diên không phải xà, ngươi không phải xà, không phải mơ màng mê mẩn thất dạ vẫn lặp lại những lời này. Sở Hạo nghe thấy vậy khó hiểu lẩm bẩm, "Không phải xà, Ngư Diên, không phải xà, đây là ý gì? Ngư Diên thế nào lại là xà? Thất Dạ, ngươi nói với ta, cái gì là xà? Ngư Diên thế nào lại là xà?" Sở Hạo liền kêu lên, lúc này Thất Dạ đột nhiên lại mơ màng muốn ngủ, "Thất Dạ, thất Dạ, phụ thân, cậu ngủ." Tử Nhi thấy thế nói, Liên Tử thấy thế thở dài nói, "Phụ thân" Mẫu thân có cục cưng rồi, mẫu thân là xà, cái gì, sở hạo nghe thấy, vậy kinh ngạc nhìn liên tử, có ý tứ gì, cái gì gọi là ngữ duyên là xà, phụ thân, tất cả xà thần chỉ có thời điểm mang thai mới có thể hiện ra cái đuôi xà, mà cậu cũng bởi vì mẫu thân hiện thân bị sức mạnh to lớn đấy gây thương tích, mà đổi thành một nam tử áo trắng cũng bởi vì bảo hộ cậu mà tử vong, nam tử áo trắng, ngươi là nói phượng ly ca, hắn làm sao vậy? Hắn đến tột cùng làm sao vậy, sở hạo đột nhiên kích động lên, tuy rằng hắn cùng hắn ta có điều cách ly, nhưng mà, hắn cũng không muốn hắn ta chết, một chút cũng không muốn, nếu không, đã thực sự sớm diệt đi di hoa cung của hắn, hắn cũng không muốn làm như vậy, phụ thân yên tâm đi, nam tử áo trắng không có chết, tử nhi đã cứu hắn a. tử nhi nói gấp, phải không, ngươi không gạt ta, sở hạo kích động hỏi. Tình huống kinh sợ như vậy, làm cho hắn chịu dày vò không thôi, hà sen thấy hắn vẻ mặt mờ mịt nói, phụ thân sự tình là như vậy, một canh giờ sau y của ngươi là, xà thần bởi vì. Tham luyến nam tử thế gian buông tha cho ngàn năm tu luyện mà ở cùng một chỗ, ngữ Duyên cũng không biết là truyền nhân của một thế hệ, nàng cũng là bởi vì mang thai mới hiện ra đôi rắn, hắn hỏi, trong lòng thực ra không hề có ý tứ sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy quá mức thần kỳ. Liên tử gật đầu, ta là tuyết liên vạn niên, tất nhiên đã gặp qua rất nhiều xà thần, mẫu thân thế hệ này đã sớm thành người, chính là thời điểm lần đầu tiên mang thai mới có thể hiện ra đặc thù, Tiếp, Theo trừ phi mẫu thân đặc biệt đặc biệt thống khổ có, ý thức mãnh liệt đi tỉnh lại cái đuôi, nếu không, cái đuôi của nàng đến khi chết cũng sẽ không hiển hiện ra, cho nên, đứa nhỏ đầu tiên của xà thần cũng sẽ là nữ hải tử. Đây là di truyền, về phần thai thứ hai, phải xem phụ thân ra sao, sở hạo trầm mặc không nói, tất cả chuyện này phát sinh quá nhanh, thái quá mức quỷ dị, nàng làm sao có thể từ người biến thành xà. Một lúc sau, hắn đột nhiên hỏi, ý của ngươi là ngư riêng, là hậu nhân của nữ hoa, ta nhớ được nữ hoa hình như là đầu người thân rắn, chẳng lẽ, ngư riêng là nữ hoa, phụ thân thật thông minh nha, chuyện này tử nhi cũng biết à. Xà thần cùng nữ hoa không phải cùng tính chất, nữ hoa là vì nhân loại tạo phúc, sự xuất hiện của bà vì tạo phúc cho dân chúng, mà xà thần từ lúc mới bắt đầu vì tình yêu, cho nên, nàng không cần đi hoàn thành cái trách nhiệm gì, tử nhi nói gấp, điểm này nàng cũng biết, chỉ tiếc mẫu thân giống như bị tộc người nữ, hoa bắt đi, liên tử nhíu mày nói, cái gì, ngư Diên bị xem như nữ hoa bắt đi rồi, sở hạo liền lo lắng hỏi. Liên tử đứng ở trên bàn đi tới đi lui, mày nho nhỏ vẫn trao lên, chuyện này ta không quá xác định, nhưng ta cảm giác được mang đi mẫu thân là một gió xoáy mạnh mẽ, cái loại gió này rất lớn, toàn bộ tộc người nữ hoa sinh hoạt tại nơi có nước có hoa, bởi vì nữ hoa rất thích nước, cho nên bệnh thấp sẽ rất nặng, mà hậu nhân của xà thần không quá thích nước. Liên tử phân, Tịnh nói, Sở Hạo nghe thấy vậy bắt đầu nhớ lại sự tình, hắn nhớ rõ ngữ duyên không biết bơi lặn. Hắn nhớ rõ nàng ở trong nước giống như con cá mật đi phương hướng, chẳng lẽ, đây là nguyên nhân trời sinh sợ nước sao, một giây sau, hắn liền truy vấn, liên tử nói cho phụ thân tộc nữ oa ở nơi nào, mẫu thân gặp nguy hiểm đúng hay không, bọn họ hiểu lầm mẫu thân đúng hay không, Hà Sen nhún nhún vai nói, ta thật sự không biết đây là vì sao, cũng không biết tộc nữ oa ở nơi nào, nhưng, nhưng ta tin tưởng, ta sẽ rất nhanh biết được. Phụ thân người đừng lo nữa, chính là người muốn biết mẫu thân ở nơi nào, mấy ngày nay người từng bước cũng không có thể rời khỏi ta cùng muội muội, nếu không, người liền thật sự tìm không thấy mẫu thân, hắn đột nhiên có chút lo lắng nói, sở hạo nhìn về phía đứa nhỏ này gật gật đầu, hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác trên người của nó, ngư diên, người nhất định phải bình an, bình an, phân cách tuyến. Ta không lấy chồng, Ngư Diên đi vào đại điện hét lên, nàng đã thành thân rồi, tại sao phải lập gia đình, chẳng lẽ thật sự muốn gả cho hoàng thượng? Nam nhân trung niên trên đại điện nhìn về phía nàng nói, "Nữ nhi, phụ vương thực xin lỗi con, nhưng mà con nên vì linh tiên quốc suy nghĩ a." "Ta không, chuyện này đâu có liên quan tới ta, ta xem các ngươi ở nơi này ăn ngon, bộ dáng tốt, tại sao muốn ta đi gả cho hoàng thượng?" Trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng, Quốc Vương Nhìn về phía nàng không xấu hổ ngược lại hơi hơi cười cười, đây là chuyện của con, bởi vì con cũng có đôi rắn, cho nên, con nên vì linh tiên quốc suy nghĩ hiểu không, không hiểu, không hiểu, ta không cần biết, dù sao ta cũng không lấy chồng, ngư diên hét lên, phụ vương đã điều tra rồi, con đã không muốn gả cho hoàng thượng, vậy gả cho thái tử nước láng giềng đi, bọn họ cũng có thể giúp chúng ta, quốc vương cười tùng tìm nói. Ta cho ông biết, ông đừng trông cậy vào ta, gả cho bất luận kẻ nào, ta đã thành than, nàng bất khuất, chính là không muốn, quốc vương nghe thấy vậy, thu hồi tươi cười nhìn về phía nàng nói, con không vì chính mình lo lắng thì cũng nên vì hắn lo lắng đi, ông ta tự tay chỉ hướng phượng ly cao hôn mê trên mặt đất, ngư diên tức giận chừng mắt nhìn ông ta, ta cho ông biết, ông nếu động vào một sợi tóc gáy của hắn, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ông. Lam Càn, ta là phụ vương của ngươi, ngươi đây là thái độ gì? Quốc Vương không vui nói, Ngư Diên cười lạnh trả lời, "Phụ vương, nếu là phụ vương vì sao phải đau khổ bức bách con gái của mình, chẳng lẽ ông không có tim sao?" Quốc Vương đứng dậy phất tay áo nói, "Bổn vương nói cho ngươi biết, nếu là ngươi không đáp ứng, không chỉ là hắn chết, mà ngay cả chủng tộc trong bụng ngươi cũng phải chết." "Cái gì?" Ngư Diên trừng lớn hai mắt nhìn về phía hắn. Công chúa, người mang thai." Abick nhìn về phía nàng nói, "Ta, ta mang thai?" ngữ, Diên kinh ngạc nhìn bụng của mình, hai tay ý thức sợ ở tại phía trên, nơi này đã có một cục cưng sao? "Ngươi là hậu nhân của nữ hoa, nên vì tộc mà gánh vác trách nhiệm, nếu ngươi như vậy, ta lập tức giết bằng hữu của ngươi, dù sao linh tiên quốc cũng sống không lâu." Quốc Vương cả giận nói, "Không!" Ngữ Diên nghe thấy vậy liền nhìn về phía ông ta, không cần, đứa nhỏ, ngươi nghe lời mặc y phục và ngoan ngoãn gả đi nước láng giềng, phụ vương không nhưng sẽ bảo trụ đứa nhỏ, cho ngươi còn có thể cho ngươi khôi phục nguyên hình, quan trọng nhất là bằng hữu của ngươi có thể bình yên trở lại quốc gia của hắn, hơn nữa, phụ vương đáp ứng ngươi, tất cả sự tình phát sinh ở nơi này hắn sẽ quên, hắn nói ra điều kiện, ngữ Diên dại ra nhìn ông ta, đây là phụ vương ngữ Diên sao? Phụ vương lạnh lùng thế sao, trong lòng đau đớn không thôi, nàng liếc mắt thấy phượng ly ca nằm trên mặt đất, hắn vừa mới khởi tử hồi sinh, không thể lại bị bất cứ thương tổn gì, mà, trong bụng của nàng cũng có một đứa nhỏ, nàng có thể gây tổn thương cho nó sao, ngươi yên tâm, nước quên của phụ vương là rất linh, từ một khắc ngươi bắt đầu biến thành xa kia, hắn sẽ không có trí nhớ, ngươi đang ở đây trong ấn tượng của hắn là tốt như cũ. Quốc vương nói, ngữ diên nhìn về phía hắn liếc mắt một cái, lại nhìn Phượng Ly ca hôn mê một chút, nặng nề gật gật đầu, A Bích thấy thế liền nâng ngữ diên đi ra ngoài cửa, ngữ diên đi vào cửa là lúc ngoái đầu nhìn lại. Nhìn thoáng qua quốc vương sâu kín nói, ông thật không có tim, cũng không xứng làm phụ than, nói xong, cũng không quay đầu lại cùng A Bích rời đi, quốc vương nhìn các nàng đi xa mới đứng dậy thì thảo tự nói. Đứa nhỏ thực xin lỗi, tuy rằng con không phải nữ nhi của ta, nhưng mà cũng chỉ có thể dùng con tới thay thế nàng đổi lấy vinh hoa phu quý của linh tiên quốc. Nói xong sâu kín nhìn phương xa, nữ nhi, con bây giờ hẳn là đang cùng với lang quân nhị ở chân trời góc biển, chứ, phụ thân sẽ không chôn vùi hạnh phúc của con, phụ thân đã tìm cho con một thế thân hoàn mỹ, con liền an tâm đi tìm hạnh phúc cùng cuộc sống của mình đi, sau khi trở lại phòng. A Bích liền nói cho nàng biết phải dùng máu sối lên cái đuôi, cái đuôi sẽ biến mất, ngữ Diên nghe thấy vậy thích lạc máu, cái đuôi màu xanh biếc phía dưới nháy mắt biến mất. A Bích thấy thế mỉm cười, đi vào ngoài cửa ngoắc để cho người ta tiến vào, các ngươi chạy nhanh múc nước, công chúa phải tắm, rửa một cái, để đem đồ vật chuẩn bị tốt, sáng sớm mai tới mặc đồ cho công chúa. Dạ, bọn hạ nhân nghe được lời của A Vích đều gật đầu mà ngữ Diên giống như người gỗ tùy các nàng đùa nghịch, sau khi đợi các nàng chuẩn bị cho tốt, đem bữa tối bưng lên, Ngư Diên chỉ dùng một chút, không muốn ăn, muốn nghỉ ngơi, sau đó, liền không hề để ý tới người bên trong phòng mà là trực tiếp đắp chăn lên ngủ, một ngày này rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhiều vấn đề làm nàng không thể tự hỏi. A Bích thay thế chỉ có thể rời khỏi phòng, cũng báo cho biết nếu là đói bụng liền thông báo cho các nàng. Các nàng rời đi, trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, mà nàng hôm nay toàn thân phát ra khí lực làm, cho nàng căn bản không rảnh suy nghĩ chuyện khác, cứ như vậy hỗn loạn mà ngủ. Bên kia sở hạo nói cho béo lão nhân biết thất dạ bị thương, nhưng vẫn chưa báo cho biết chuyện của ngư diên cũng để cho béo lão nhân không có việc gì nhiều chiều cố thất dạ, hắn phải đi tìm. Ngư diên trong lúc này, hắn cũng không nói ra ra biết chuyện của liên tử cùng tử nhi, hắn không muốn làm cho ông lo lắng. Béo lão nhân thấy thế liền để cho hắn đi tìm ngữ diên giao thất dạ cho ông yên tâm mà đi, sau đó, sở hạo mang theo huyết linh đang rời khỏi nơi này, dặn nhất kiếm bảo hộ béo lão nhân thật tốt hơn nữa phải tiếp nhân bạch linh, linh thể chiếu cố linh thể khả năng so với người chiếu cố còn tốt hơn, nhất kiếm nghe nói liền đi làm việc, mà hắn cũng phải đi, tìm một khách sạn khác, hắn không biết đến tổt cùng là liên tử có biện pháp nào, nhưng mà liên tử nói cho hắn biết. Tốt nhất đừng cho người khác biết, trong phòng cũng không cần có tạm nhân, đối với chuyện ngư diên mất tích không có biện pháp hiểu hắn cũng chỉ có thể nghe theo lời của nó, đi một khách sạn khác, trừ bỏ để cho tiểu nhị chuẩn bị cơm bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào tới cuối giày, mà hắn cứ như vậy lặng lặng chờ đợi, trong lòng không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện ngư diên có thể bình an. Hôm sau sáng sớm hôm sau, đã có người bắt đầu trang điểm mặc quần áo cho nàng. Ngủ say một đêm, tinh thần của nàng cũng khá lên rất nhiều, còn ăn rất nhiều cơm, mà nàng không ăn, cục cưng trong bụng cũng muốn ăn, cho nên nàng không muốn bạc đãi chính mình, mọi người ở trên mặt nàng trang điểm, trên đầu lộng lẫy không bao lâu một bộ dạng quần áo tân nương liền hiện ra, kiệu hoa đã sớm ở bên ngoài chờ, ngữ Diên liền hỏi Phượng Ly Ca đi nơi nào, lời của nàng vừa nói xong, mọi người liền mang Phượng Ly Ca hôn mê như trước xuất hiện, quốc vương đi ở phía sau cùng. Bọn họ đem phượng ly ca đặt ở trên bàn bày rất nhiều hình dáng, sao hắn còn chưa tỉnh, ông có phải cho hắn ăn cái gì hay không, ngữ Diên liền muốn chạy qua lại bị người kéo lại, yên tâm đi, hắn vừa uống nước quên, tỉnh lại sẽ không nhớ chuyện đã xảy ra, ta dẫn hắn tới cũng là muốn cho ngươi an tâm lên kiệu hoa, ta đây sẽ đưa hắn trở về, nói xong, ông nhắm, mắt bắt đầu khinh nghiệm, không đến vài giây, chung quanh liền xảy ra dị thường. Cây cột với hình thù kỳ quái không ngừng biến hóa phương hướng, vài giây sau, phượng ly ca cứ như vậy biến mật, tâm ngữ diên cũng thoải mái một chút, thật tốt, hắn cuối cùng cũng không có nguy hiểm, tân nương lên kiệu hoa, nói xong, không đợi nàng mở miệng, một cái khăn voan hồng liền chùm lên trên đầu nàng, tiếp theo nàng đã bị dẫn vào trong kiệu, cố kiệu cũng bắt đầu đi lại, tiếng kèn vang lên, ngữ diên ngồi ở bên trong kiệu hoa khó hiểu như mày. Đây là lập gia đình sao, vì sao trong ngoài đều là người của linh tiên quốc, từ đầu tới cuối cũng không thấy người nào của nước láng giềng, chẳng lẽ nàng phải gả hột quỷ trượng phu, không đúng, nàng nghe nói thái tử còn sống, vậy bọn họ vì sao không đến tiếp nàng, chẳng lẽ người khác căn bản khinh thường linh tiên quốc, hay là, quốc vương này quá mau vuốt mông ngựa rồi, cũng mặc kệ là đáp án như thế nào, ta không muốn lập gia đình, nên phải làm sao bây giờ? Vạn nhất đối phương là cầm thú vậy nàng không phải gặp họa rồi sao? Không được, phải có biện pháp. Vài giây sau, nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong lòng có một ý nghĩ. Liên tử nói qua, chỉ cần nàng khôi phục nguyên hình là có thể kêu gọi tam bảo. Đúng, nàng có thể kêu gọi tam bảo, nhưng, nhưng đến tột cùng làm như thế nào để kêu gọi đâu? Nghĩ nghĩ, nàng giống như là đặt cược trong lòng nói, là ngựa chết mà sống lại thì chọn, nói không chừng thật sự có thể kêu gọi được. Nghĩ đến đây, nàng nhắm hai mắt lại, hai tay hợp nhất bắt đầu mặc niệm. Ngư Diên Hạ quyết tâm sau đó liền nhắm hai mắt lại, hai tay hợp nhất, trong lòng im lặng nhớ kỹ triệu hồi Tam Bảo, triệu hồi Tam Bảo, Tam Bảo đến đây đi, ta đang kêu gọi ngươi, đến đây cho ngươi ăn ngon, amen. Nàng chuyên chú nhớ kỹ lời kịch của mình. Bên kia, trong lúc đó, Liên Tử cùng Tử Nhi đột nhiên như là bị một sức mạnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, làm cho bọn họ không chế không nổi lớn tiếng kêu lên, một giây sau, Liên Tử liền kêu lên, phụ thân nắm chặt thân thể của ta. Sở Hạo nghe thấy vậy ngây ra một lúc vội vươn tay bắt lấy thân thể của nó, ba người bắt đầu chậm rãi bay lên trên, cũng không đến vài giây, sức mạnh này đột nhiên như là diều bị mất đi phương hướng, yếu đuối vô lực, mà ba người bọn hắn toàn bộ ngã xuống mặt đất. Ai nha, đau quá a, Tử Nhi Cùng liên tử đồng thời ngã sấp xuống mặt đất kêu lên, sở hạo cũng như thế bị sức mạnh không thấy rõ này làm cho kinh hãi không lời nào để nói. a, hai người bọn họ còn chưa dịu đi lại hét dầm lên, không có biện pháp, bởi vì thân mình bọn họ lại được đưa lên, sở hạo thấy thế lại cầm lấy thân thể nho nhỏ của liên tử, hắn không biết sao lại thế này, chỉ biết là trong nháy mắt đụng vào hạt sen, hắn cũng bị sức mạnh này lôi kéo đông một tiếng, lại không hề dự bị ngã xuống mặt đất. A nha, đau a. Tử Nhi ủy khuất bĩu môi kêu lên, a, lại dâng lên, ô ô, không cần chơi. Tử Nhi đau đau, Tử Nhi bị kéo lên trong nháy mắt khóc lóc thảm thiết nói. Liên Tử cũng không nói mà than thở, mẫu thân đang đùa giỡn chúng ta sao? Đông lại ngã xuống mặt đất ai u, cái mông của ta a. Liên Tử nhịn không được kêu rên lên, liên tục vài lần, bọn họ cứ như vậy không ngừng bay lên trên rồi lại không ngừng ngã xuống dưới. Khiến cho hạt sen cùng tử nhi bĩu môi vạn phần ủy khuất, đây tột cùng là tình huống nào, không cần chơi đùa, đau quá, công chúa, công chúa, A vẫn đứng ở bên cạnh kiệu hoa của ngư diên không ngừng kêu lên, ngư diên thật sự không thể nhịn được nữa một phen sốc mản kiệu lên quát lớn, ngươi có chết, có thể đừng kêu tan nữa hay không, ngươi có chuyện gì thì hãy nói đi, ngươi luôn thực đáng ghét như vậy, nàng thật sự là chịu không nổi nổi giận gầm lên. Một tiếng, này nha, mưu đồ là đi, nhưng nàng vừa tập trung tinh thần, thì nàng ta giống như con vịt vẫn nói nhao nhao ẩm ý, phiền người chết, công chúa A, A Bích nhắc nhở người sắp đến phía trước rồi, A Bích bĩu môi nói, làm sao lại hung hăng như vậy, ngư diên không muốn để ý tới nàng ta, đem màn kiệu trực tiếp kéo xuống lười cùng nàng ta dài dòng, thật sự là quá đáng, nàng ta đích thị là có mưu đồ Vì sao sớm không nói trễ không nói, cố tình ở thời điểm nàng tập trung tinh, thần quấy rối nhà đầu kia nhất định là gian tế, nghĩ đến đây, nàng liền buồn bực ngồi ở trong kiệu không nói được một lời, được, đi từng bước tính từng bước, thật không đi, sẽ là cá chết trong lưới rách, dù sao nàng tuyệt đối sẽ không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, công chúa A, thánh đức quốc ở phía trước rồi, á Vích lại ở bên ngoài kêu lên. Ngữ diên nghe thấy vậy sốc mảng kiệu lên đi ra ngoài xem xét, đây không biết là chỗ nào, nhưng lại cùng linh tiên quốc giống. Nhau, như cũ là chim chóc hoa hương, non xanh nước biếc, tuy rằng nàng không biết cuối cùng là địa phương nào, song, nàng không thể không tán thưởng chỗ này đã bảo tồn lại rất tốt. Phía trước có một cái cửa động, nơi đó đứng đầy người mặc đồ đỏ, mỗi người trong tay đều cầm nhạc khí. Tuy rằng nhạc khí này nàng chưa từng gặp qua, nhưng mà có thể phát ra âm thanh, hẳn là nhạc khí, thời khắc cô kiệu đến nơi này, bên ngoài âm thanh vang lên, sung sướng không thôi, ngữ diên ngoan, ngoãn ngồi xuống đem khăn hỉ lại phủ lên, trong lòng mơ hồ cảm thấy quốc gia này nhất định sẽ không tốt lắm. Liên tử đến tột cùng là tình huống gì? Khi bị sức mạnh này không chế thân thể không thể nắm giữ được tình huống, hắn cũng quăng ngã nhiều lần, đây tột cùng sao lại thế này? Đây là sức mạnh gì đều làm cho hắn không thể nắm giữ thân thể của chính mình, Hà Sen xoa xoa mông nói, đây là mẫu thân đang triệu hồi tam bảo, nhưng, xem ra tài nghệ của nàng còn chưa đạt, nó, như mày nói, sở hạo nghe thấy vậy liền lập tức hiểu được sao lại thế này rồi, hắn nhớ rõ tứ bảo có thể kêu gọi tam bảo, nếu nàng mở miệng kêu gọi tam bảo, vậy đích thị là đang gặp nguy hiểm, liên tử, ngữ diên gặp nguy hiểm đúng không? Đến tột cùng phải như thế nào mới có thể nhìn thấy nàng, nghĩ tới nàng nếu không có nguy hiểm nhất định sẽ không đột nhiên kêu lên tam bảo, trong lòng hắn như bị lửa đốt, không biết, xem ra hẳn là không có đi, nếu không sức mạnh kêu lên sẽ không nhỏ như vậy, liên tử phân tích nói, đúng vậy, phụ thân người cũng đừng lo lắng, người xem mẫu thân hiện tại cũng không kêu nữa, chứng minh mẫu thân nhất định không có gì nguy hiểm, hơn nữa, tử nhi cảm thấy sức mạnh này cũng không lớn. Có thể là mẫu thân chỉ đang thử một chút đi, tử nhi liền giải thích nói, thật sự, sở hạo có chút không tin, lại không biết nên làm sao bây giờ, phụ thân, người tin tưởng tử nhi, tử nhi uống rất nhiều máu của mẫu thân, tất nhiên sẽ có, điều cảm ứng, tử nhi nói gấp, nó cùng không hy vọng phụ thân tuần tú của mình sầu mi khổ kiểm, điều này làm cho nó cũng rất khổ sở, sở hạo nghe thấy vậy đứng dậy nói. Các ngươi tiến vào huyết linh đang đi, ta đi ra ngoài một chút, liên tử, tử nhi liếc mắt nhìn nhau gật đầu tiến nhập linh đang, sở hạo nắm linh đang đi ra ngoài, hắn không muốn đợi thêm nữa, nhưng đến tột cùng là nàng đang ở nơi nào, cứ chờ đợi không có mục đích như vậy, làm cho hắn sắp điên rồi, bên kia ngữ, diên thì ở trong tiếng vui mừng tiến nhập vào cái gì thánh đức quốc, thời điểm thừa dịp người kha vụn trộm tâng bốc nàng thật cẩn thận sốc lên một chút màn kiệu hí mắt nhìn sang, hiện ra ở trước mắt nàng là núi cao nước biếc, chim chóc vui mừng bay lượn, cùng với toàn bộ người trên đường lộ ra vẻ hoan hỉ. Xem ra người ở quốc gia này vẫn tương đối tôn trọng linh tiên quốc, nếu không cũng sẽ không thu xếp như thế. Một lúc sau, bên ngoài kêu lên một tiếng hạ cô kiệu tiết, theo a bích sốc màn kiệu lên. Lúc này, nàng đột nhiên lại bị một bàn tay xa lạ nắm giữ rồi. Tiếp theo bên ngoài lại truyền đến, chú rể tân nương bái đường, nói xong, nàng đã bị bàn tay kia nắm đi lên phía trước. Ơ, vì sao tay người kia lại bóng loáng như thế, thậm chí so với nàng còn trơn mềm hơn, xem ra người nơi này đích thị là ăn ngon, uống tốt, nếu không, tay của một đại nam nhân đều có thể nuôi ra tinh tế trắng nõn, vậy nếu như nữ nhân mà nói, chẳng phải là trơn cầm. Không được. Nhất bái thiên địa, bị A bịch bắt lấy hành lễ, nhị bái cao đường, lại bị A Bích nói bắt làm theo danh sách lễ, phu thê giao bái, lần này chính nàng di động, đi đi, dù sao chỉ cần nàng không thừa nhận, sợ cái gì, đưa vào động phòng, một thanh âm cao vút hạ xuống, thanh âm vui vẻ lại bắt đầu diễn tấu lên, từ đầu tới cuối bọn ta là trầm mặc, nàng chỉ cảm thấy chính mình bị A Bích. Nâng đi theo người khác quẹo trái quẹo phải đi tới một nơi xa lạ, tiếp theo cửa, bị đẩy ra, toàn bộ mọi người đứng ở bên ngoài chờ, công chúa, đây là tân phòng của người, đêm nay phải hầu hạ thái tử, quốc vương nhất định sẽ rất vui vẻ, A mong công chúa cùng thái tử bạch đầu dai lão vĩnh kết đồng tâm, nói xong, cười hì hì đóng cửa rời đi, mọi người rời đi, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, ngữ diên liền lôi hỉ khăn trên đầu xóc lên ném lên giường. Tiếp theo nàng đứng dậy rất nhanh đánh giá nơi này, phòng rất lớn, trang phục không giống với nàng, xong lại làm cho nàng thích, phong cách tươi mát thanh nhã, trong phòng còn có rất nhiều hoa, xem ra, thái tử này hẳn là nam nhân hiểu được tâm tư của nữ nhi nhà người ta đi, hơn nữa, mỗi một bộ trang phục đều có một cỗ mùi thơm ngát, loại hương vị thản nhiên này nàng rất thích, lúc này, nàng đang bị điểm tâm trên bàn hấp dẫn, vì thế nàng đi từ từ tới trên bàn bày biện rất nhiều điểm tâm, trừ bỏ đậu phộng, quả táo bên ngoài, còn lại là không biết, nhưng điểm tâm màu trắng này thoạt nhìn rất là ngon miệng a, vì thế nàng cầm một miếng lên nếm thử, ưm, mùi thơm ngát a, thơm quá, nàng tán thưởng nói, nhìn không ra thế ngoại đào nguyên này lại còn điểm tâm giống như mỹ vị này, thực tại làm cho người ta giật mình, chính là thời điểm nàng vừa mới ăn cái điểm tâm thứ hai, bên ngoài truyền đến một tiếng. Chú rể quan nhập động phòng, ngữ diên nghe thấy vậy hoảng sợ, liền quay lại trên giường đem hỉ khăn che ở trên đầu, tiếp theo, khẩn trương ngồi ở bên giường, két, một tiếng, cửa phòng đẩy ra, két một tiếng, cửa phòng lại bị đóng lại. Tâm ngữ diên thoát lên tới cổ họng, sao lại thế này, nhanh như vậy liền uống xong rượu mừng rồi sao, hay là thánh đức quốc này quá nhỏ, nhưng điều nàng lo lắng cũng là người kia vạn nhất là biến thái thì làm sao bây giờ. Vạn nhất mạnh hơn cưỡng bức nàng làm sao bây giờ, nghĩ đến đây, lòng của nàng liền khẩn trương không thôi, trong lòng bàn tay bên trong cũng bắt đầu, hơi hơi xuất hiện mồ hôi, mà bên trong tay phải của nàng nắm đó là châm cải trên đầu, nàng tuyệt đối sẽ không khuất phục, cùng lắm thì vò đã mẻ lại sức, hạ quyết tâm nàng nắm thật chặt châm cài tay phải, biểu tình kia giống như là chuẩn bị đi đánh giặc, một lúc sau nàng chờ đợi nửa ngày nhưng cũng không thấy thái tử này. Sốc lên khăn hỉ của nàng, trừ bỏ nghe được trên mặt bàn phát ra thanh âm có người đang ăn cái gì, thì ở ngoài, cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, sao lại? Thế này, chẳng lẽ này thái tử là người ngu? Nghĩ đến đây, nàng nhẹ giọng hỏi, có ai không? Lời của nàng vừa nói xong, nguyên bản thái tử đang ngồi ở cái bàn bên cạnh ăn cái gì liền đứng dậy, đi bước một hướng nàng đi tới, ngư Diên nghe vậy trong lòng nhảy lên không thôi, rất nhanh lôi châm cài. Tất yếu là lúc nàng nhất định phải đâm chết đầu của hắn. Chỉ là nàng còn chưa kịp phản ứng, hỉ khăn trên đầu nàng đã bị một cây gậy hất ra. A ngư duyên hoảng sợ, theo bản năng kêu lên một tiếng. Người này làm sao có thể như vậy? Nàng còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng để cho hắn vén khăn quan đâu. Hắn cũng quá nóng vội a a cái gì a? Ngươi hài lòng? Thú ngươi rất cao hứng đi. Đột ngột một tiếng, trước mặt của nàng truyền đến một thanh âm khác hơn nữa cái thanh âm này tràn ngập châm sọc ngữ diên nghe thấy vậy liền thuận thế ngước mắt nhìn lại giày màu đen lễ phục màu đỏ mà khi nhìn đến khuôn mặt của hắn là lúc ngữ diên lại hoảng sợ a ngươi ngươi ngươi cái gì ngươi đây là thái độ ngươi nhìn thấy phu quân sao thái tử hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt một cái bất mãn vô cùng ngữ diên nghe vậy nhíu mi nói ngươi là thái tử nhưng là Nhưng là thái tử sao lại là một nữ nhân, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì, nữ thái tử nhìn về phía nàng nói, như thế nào, có người quy định nữ nhân lại không thể làm thái tử sao, ta cho ngươi biết, thánh đức quốc, quốc vương đều là, nữ, cái gì, quốc vương là nữ, ngư riêng nghe thấy vậy bắt đầu tự hỏi, quốc vương là nữ, thái tử là nữ, như vậy, như vậy vương hậu chẳng phải là, là nam nhân sao. Nữ thái tử không vui nhìn nàng liếc mắt một cái, quay trở lại ngồi phía trước bàn đưa tay cầm lấy điểm tâm bắt đầu ăn, Ngư diên toàn bộ đầu có chút hoảng hốt, tiếp theo nàng rất nhanh đi tới trước mặt của nàng ta ngồi xuống hỏi, ngươi là nữ nhân làm sao có thể lấy nữ nhân này, nữ nhân cùng nữ nhân là, không thể có nối dõi tông đường ngươi không biết sao, chẳng lẽ người nơi này đều c 61 rồi, ngươi cho ta ngu ngốc à, phụ thân ma quỷ của ngươi không có nói với ngươi sao. Ta cho ngươi biết, cưới ngươi cũng là để cho Thánh Đức Quốc có một thái tử phi thôi, nàng khinh thường nói, cái gì, ai, ta như thế nào nghe không hiểu ý tư của ngươi a? vậy nam nhân chết tiệt kia biết, trời à, đây tột cùng là một phụ thân như thế nào, nếu biết đối phương là nữ, còn để nàng gả cho nàng, ta, đầu hắn có cứt à, ngươi cao hứng đi, ngươi bây giờ là thái tử phi Thánh Đức Quốc. Cũng chính là vương hậu về sau, thôi đi, nữ thái tử như trước chào phùng nói, ngư riêng nghe thấy vậy nhìn về phía nàng ta, sao lại thế này, nói như vậy, chẳng phải quốc vương là nữ, vương hậu là nữ, tiếp theo phi tử là nam, vậy thái tử phi cùng vương hậu chẳng phải là rất bi thảm, cả đời đều không được gặp nam nhân, hơn nữa, vì sao nàng cảm thấy thái tử này rất không thích nàng, nhưng, nàng trước tiên muốn biết rõ sao lại thế này. Liên hỏi, ngươi có phải toàn bộ muốn kết hôn với nữ nhân hay không? Hay là lấy ta một nữ nhân làm thái tử phi? Ngữ diên có chút bị nàng ta làm cho hổ đồ, xong còn tồn tại lý trí làm cho nàng có chút hiểu được, nhưng lại không phải rõ ràng. Nghe thấy vậy, nữ thái tử nhìn nàng một cái khinh bỉ nói, ta cho ngươi biết, nơi này là nữ tôn quốc, nữ nhân tất nhiên là quốc vương, tất nhiên là thái tử, mà ngươi cũng chỉ là thái tử phi. Nhưng, ngươi cũng không cần thay bản thái tử ta lo lắng, bởi vì phi tử phía sau chính là nam nhân, nói xong, có chút thương cảm thở dài, ai, ta thực xin lỗi A Đạt A A Đạt, ngư diên vừa lặp lại một câu A Đạt, nữ thái tử này liền hung hăng nhìn chằm chằm nàng vô cùng tức giận nói, ta cho ngươi biết, nếu không lấy ngươi, A Đạt chính là thái tử phi của ta, ta chán ghét ngươi, ta mới không muốn cưới ngươi đâu. Nói xong, vô cùng bất mãn cầm đậu phộng ném về phía nàng, ngữ, Diên nghe vậy đứng dậy tức giận đem quả táo ném cho nàng hét lên, ngươi nghĩ rằng ta muốn gả cho ngươi à, ta cho ngươi biết, ta căn bản là không biết phụ thân kia, ta là bị trói đến, Con nữa, bồn tiểu thư ta đã lập gia đình, ngươi xem một chút, nàng chỉ vào bụng của mình nói, nơi này cũng có một cục cưng rồi. Ta mới không muốn cùng với cái gì A Đạt của ngươi tranh giành tình nhân, bởi vì ta có người mình thích, nàng ăn ngay nói thật, nếu là nữ nhân cũng không cần phải che, giấu, còn nữa, nàng cũng không thích nàng ta, cần gì phải để cho nàng ta hiểu lầm, nếu nàng nói ra nguyên nhân, nói không chừng còn có thể trông cậy vào nàng ta hỗ trợ nữa, cái gì, ngươi đã kết hôn, còn có cục cưng rồi, cái này làm cho nữ thái tử ngây ngẩn cả người. Trong mắt tràn đầy không hiểu thật sâu, đúng vậy a ta là bị buộc cưỡng bức, ta đã có nam nhân yêu mến, ta là bị bắt đây, ai, hài tử của ta thật đáng thương, nhỏ như vậy lại cùng cha của hắn chia lìa, nghĩ đến, đây, nàng liền thương cảm, nói xong, ngồi ở trên ghế buồn bã thở dài, thật sự, ngươi nói thật, không phải là bởi vì muốn làm thái tử phi này mà gả cho ta. Nữ thái tử như trước có chút không tin, nhìn ánh mắt của nàng có chút nghi hoặc, ngươi cứ nói đi, ta là một nữ nhân bình thường, ta gả cho ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì, ta cùng với tướng công của mình đặc biệt ân ái, chúng ta cũng có kết tinh của tình yêu, ta sao lại muốn vứt bỏ hắn, để làm cái gì thái tử phi của ngươi, nàng một nửa lời nói dối một nửa nói thật, à, tại sao có thể như vậy? Nữ thái tử nghe thấy vậy đứng dậy nhìn về phía nàng, trong mắt đã không còn thần sắc chán ghét vừa rồi, nữ nhân một khi giải thích hiểu lầm tự nhiên là sẽ không xuất hiện đối địch, còn nữa, nữ thái tử này một lòng thích cái tên nam nhân kêu a đạt kia, chắc là muốn cho người nam nhân này một thân phận đi, đúng vậy à, ngươi cũng không biết, ta bị không hiểu trộm tới đây rất buồn bực, bằng hữu của, ta bị cái nam nhân chết tiệt kia uy hiếp, ô ô, cha của đứa nhỏ. Ta thực xin lỗi chàng a, ta mang đi cốt nhục của chàng." Nói xong, giả vờ khóc thút thít, "Ai, ngươi đừng khóc nữa, ta cũng không biết, ta còn tưởng rằng là ngươi đến chết cũng muốn gả cho ta, phải biết rằng, vị trí thái tử phi này rất làm cho người ta giật dây, ngươi đã vô tâm, ta vô ý, đây chẳng phải là rất tốt?" Nàng cười cười nói. Ngư Diên đứng dậy nhìn về phía nàng nói, "Ngươi là tốt, ngươi có thể cùng với a đạt của ngươi song túc song phi." Ta đâu, ta chẳng lẽ phải ở chỗ này chờ đợi sao, về sau bụng của ta ngày từng ngày nổi lên đến lúc đấy làm sao bây giờ, cha của đứa nhỏ không thấy được ta sẽ nhớ thương đến chết làm sao bây giờ, nàng nói gấp, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho nữ thái tử này giúp nàng lúc này, rời đi thôi, chuyện này, nữ thái tử nghe thấy vậy hơi hơi nhíu mi không biết nên làm sao bây giờ, nghi nghi nói, ngươi muốn lúc này rời đi thôi, phải không? Tựa hồ là hiểu rõ ý tưởng của nàng, vì thế nàng ta mở miệng hỏi, ngư diên nghe thấy vậy vội vàng gật đầu, nữ thái tử, ngươi có thể giúp ta rời đi sao, nếu ta không rời đi, A Đạt của ngươi liền vĩnh viễn không làm được vị trí thái tử phi, đối với A Đạt như vậy cũng không công bằng, còn nữa, ta cũng vậy nhớ tới A Đạt của ta A, còn có, cục cưng này nếu như bị vương hậu cùng quốc vương phát hiện, ta nên làm cái gì bây giờ? A đạt của ta không cha không mẹ, hắn chỉ là, làm ruộng, chúng ta bình thường chính là trồng rau, làm ruộng, thu chút ít lương thực bán, nếu không thấy ta, hắn sẽ chết. Con nữa, nói xong lại nức nở một chút, còn nữa làm sao vậy? Tựa hồ bị chuyện xưa của nàng cảm hóa, nàng liền hỏi tới, Con nữa, A đạt của ta thân bị bệnh nan y, sống không quá một năm, ta đây mang thai, chính là muốn hắn sinh thời nhìn thấy cục cưng của mình. Nói xong, nàng không khỏi cảm khái, trời à, nàng một khi đã, diễn trò lại có thiên phú như vậy, lúc trước vì sao không đi thi vào học viện điện ảnh Bắc Kinh, nói không chừng hiện tại so với siêu sao quốc tế còn hơn, a thảm như vậy, nữ thái tử đồng tình tim bắt đầu mềm ra, đúng vậy a a đạt của ta, ô ô, nói xong, liền lôi ống tay áo của nàng khóc vô cùng là bí thương thảm. Nữ thái tử thấy thế nói gấp, ngươi đừng khóc nữa, ta suy nghĩ biện pháp, dù sao ngươi cũng là cưới hỏi đàng hoàng, cho dù giúp ngươi đào tẩu, cũng nên, có một kế hoạch ngươi nói đúng không? Ừ, nàng vội vàng gật đầu, đành phải thế có thể rời đi là được. Nữ thái tử nghe thấy vậy than nhẹ một tiếng, được rồi, chúng ta đêm nay vẫn là nghỉ ngươi thật tốt đi, cho dù ngươi muốn thoát đi, vẫn nên cho ta thời gian ngẫm lại. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ giúp cho ngươi, bởi vì ngươi không đi, A Đạt của ta liền vào không được, ta đã đáp ứng qua A Đạt sẽ cho hắn một danh phận, ta yêu hắn, ta muốn thú hắn làm thái tử phi của ta, nữ. Thái tử đột nhiên kiên định nói, thật sự, nghe vậy, ngư duyên mừng thầm không thôi, thật sự, được rồi, đều hơn nửa đêm rồi, lên giường nghỉ ngơi đi, ngươi yên tâm ta là nữ nhân. Ta đối với ngươi không có hứng thú, nàng cười nói, ngư Diên quả thực liền vào bên trong ngủ, nữ thái tử đi nằm ngủ ở bên ngoài, ngươi có thể nói cho ta một chút chuyện xưa của ngươi không, ta nghĩ ngươi nhất định rất yêu A Đạt của ngươi đi. Nói xong, nữ thái tử nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ngư Diên nghe thấy vậy trong lòng bi ai, không phải đâu, còn muốn nàng nói dối, được rồi, đều đến nơi này, cứ tiếp tục mò mẫm đi, vì thế. Nàng chậm rãi kể cho nàng ta lại nói tiếp chuyện xưa bi thảm ở bi thảm của nàng, ra cửa tâm tình sở hạo một chút cũng không tốt, hắn không biết ngữ duyên đến tột cùng ở nơi nào, mà nàng đang làm những gì, mang theo linh đăng của nàng hướng ngoại ô đi đến, hiện tại trừ bỏ địa phương kia ở ngoài, hắn thật sự không biết nên đi nơi nào, tìm kiếm nàng, bầu trời trong xanh, gió nhẹ từ từ, một mình hắn hướng tới mục đích đi hơn một canh giờ rất xa hắn liền thấy được mặt cỏ héo rũ, nhưng đột nhiên mày hắn nhân lại, kia là cái gì? vì sao bên cạnh thân cây có một thân ảnh màu trắng? chính là toàn bộ tóc che mặt thấy không rõ hình dạng gì. đúng lúc này gió nhẹ lại thổi tới, những sợi tóc kia theo gió đong đưa, một khuôn mặt tuần tú liền lập tức hiện ra, sở hạo ngây ngẩn cả người, đó là phượng ly ca cùng ngữ diên đang mất tích phượng ly ca. một giây sau. Hắn liền chạy nhanh hơn, tựa hồ đạc án rất nhanh là có thể mở ra.